Con đường bá chủ, chương 2341, chưa chơi sao biết không nổi. Tu La giáo cho kỳ hạn 3 năm để tất cả Tu La sứ giả toàn cõi nguyên giới tập hợp, đối với Lạc Nam thì không cần nhiều thời gian như thế, dù sao thì hắn đang ở tại Tây Châu, lại có Đông Hoa cung với khả năng na di không gian nên chẳng có gì phải vội. Vậy nên thay vì nhàm chán ở lại mê linh xâm lâm không có việc gì làm, Lạc Nam bèn lưu lại một lượng tài nguyên kha khá cho Lạc gia phát triển, bản thân hướng về trung tâm Tây Châu một đường thẳng tiến. Lạc Nam muốn đúc lại cơ thể cho huyết hàng lệ trước khi tu la thánh chiến diễn ra, hắn hiểu rằng một khi tu la thánh chiến bắt đầu cho đến sau đó, hắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi, bởi vì cần phải ưu tiên cho mẫu thân, giúp mẫu thân lấy lại tự do, đột phá trí tôn cấp cường giả. Lúc ấy lại khiến huyết hàng lệ tốn công chờ đợi, cho nên tranh thủ hoàn thành lời hứa với nàng càng sớm càng tốt, đối với thánh công thông thường. Di chuyển từ Phạm Vi Lân Cận Hằng La Đại Hải đến trung tâm của Tây Châu là cả một đoạn đường dài tốn rất nhiều thời gian, nếu muốn nhanh hơn chỉ còn cách sử dụng truyền tống trận ở Trân Bảo Lâu. Nhưng Lạc Nam thì khác, bất kể là Tinh Không Long Mã hay Thiên phạt Điểu Sư đều có tốc độ viễn siêu thánh đế bình thường, chưa kể còn có Bá Vũ Điện và Đông Hoa Cung cũng đều chí bảo với khả năng băng qua không gian cực kỳ lợi hại, thế nên hắn cũng không cần đến Trân Bảo Lâu đi ké truyền tống trận, ngược lại lựa chọn tự thân xuất phát. Lúc này đông hoa cung bí nhỏ còn hơn cả một hạt bụi, lặng lẽ xuyên qua tầng tầng không gian, mỗi một lần na di sẽ băng cắt hàng vạn dặm đường, cực kỳ thuận tiện, quá trình này sẽ tiêu tốn nguyên thạch không kém gì sử dụng truyền tống trận nhưng hiệu quả mà nó mang đến cũng cực kỳ xứng đáng. Lạc Nam đã quyết định từ nay về sau nếu muốn vô trương thanh thế, cường công địch nhân, bá đạo không nể nang bất kỳ kẻ nào thì sử dụng bá vũ điện, còn nếu muốn tránh phiền toái tìm đến. Tuy hành trong âm thầm lặng lẽ thì sử dụng đông hoa cung, với tốc độ này, không đến nửa tháng chúng ta sẽ tiến vào trung tâm Tây Châu. Huyết Hàng Lệ kích động nói, bổn tọa chờ đợi ngày này quá lâu rồi, Lạc Nam lười biến nằm ở một bên, nghe lời nói của Huyết Hàng Lệ liền nhịn không được hỏi, nàng đã từng tham gia tu la thánh chiến chứ, đương nhiên rồi. Huyết Hàng Lệ yêu kiều hừ một tiếng, bằng không ngươi cho rằng vì sao ta được chọn làm thánh nữ, sau đó còn trực tiếp cạnh tranh ngôi vị giáo chủ. Nói vậy thì tỷ muội nhà các nàng quá lợi hại, hai người có thể vượt qua vô số tu la sứ giả cạnh tranh để cùng nhau trở thành hai vị thánh nữ. Lạc Nam chết miệng tháng phục, chỉ tiếc cuối cùng tỷ muội tương tàn, trước sức hấp dẫn của ngôi vị giáo chủ, không ai có thể từ chối. Huyết Hàng Lệ thoải mái thừa nhận, chỉ riêng việc có thể đúc nên trí tôn Pháp tướng bí truyền của tu la giáo đã đủ khiến toàn bộ trí tôn đều phải điên cùng, từ xưa đến nay. Các đời thánh nữ hay thánh tử của Tu La Giáo đều cạnh tranh tàn khốc như thế sao? Lạc Nam lắc đầu thở dài, tất cả tùy vào người chiến thắng. Huyết Hàng Lệ nhúng vai nói, giống như ta, nếu năm đó vị muội muội kia quyết tâm giết ta thì cũng chẳng ai ngăn cản được, hoặc nếu như nàng động lòng từ bi ban cho ta một chức vụ trưởng lão bên trong giáo thì ta vẫn có thể sống tốt, Lạc Nam cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, kết quả vị Tu La Giáo chủ chỉ trừa lại một chút linh hồn cho Huyết Hàng Lệ. Còn đem nàng ném vào bảo khố cho các tu la sứ giả dùng tu la điểm đổi lấy, chẳng trách mỗi lần nhắc đến muội muội huyết hàng lệ đều biểu lộ lạnh lùng. Quy tắc của tu la thánh chiến là gì? Quá trình diễn ra như thế nào? Có thể tiết lộ cho ta hay không? Lạc Nam hứng thú hỏi, có một người từng chiến thắng tu la thánh chiến ở ngay bên cạnh, ngu gì không tận dụng, đáng tiếc viết hàng lệ lại là lắc đầu, đám lão quái vật của tu la giáo được cái rất lắm trò. Mỗi lần tu la thánh chiến đều thay đổi những phương thức, quy tắc khác biệt để phân định thắng bại, kỳ sau không giống kỳ trước, ta có nói cho ngươi thì cũng chẳng giúp được gì. Hắn lại tiếp tục tò mò, tu la thánh chiến một khi kết thúc sẽ tuyển ra được thánh nữ hoặc thánh tử thế hệ mới, vậy dạ thánh nữ và huyết thánh nữ thế hệ cũ sẽ làm gì? Tu la thánh chiến chỉ bắt đầu khi tất cả thánh tử hoặc thánh nữ thế hệ trước đều đã đột phá trí tôn. Huyết thánh nữ trầm giọng đát Điều này đồng nghĩa cả Dạ Thanh Thu và Huyết Chư Dương đều đã bước chân vào cuộc cạnh tranh cho ngôi vị người thừa kế Tu La Giáo Chủ, hiểu chưa? Lạc Nam âm thầm giật mình, lần trước khi thông qua truyền âm Ngọc Sinh Sỏ Thiên Đạo Thủy, hắn đã biết việc Dạ Thanh Thu đột phá trí tôn, nhưng không ngờ cũng vì nàng đã đột phá mà Tu La Thánh Chiến được kích nổ. Dựa theo lời của Huyết Hàng Lệ, Dạ Thanh Thu sẽ chính thức bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Huyết Chư Dương, cả hai nàng lúc này đều đã là trí tôn cấp cường giả rồi. Nhưng hắn đã từng thấy chiến lực khủng khiếp của huyết thánh nữ, tự cảm nhận dạ thanh thu khó mà chống lại được. Yên tâm đi, quá trình cạnh tranh vị trí người thừa kế của giáo chủ không phải diễn ra trong một sớm một chiều, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Huyết hàng lệ giải thích, chiến lực đương nhiên là tiêu chí quan trọng, nhưng ngoài ra vẫn còn nhiều thứ khác để đánh giá năng lực, ví dụ như khả năng lôi kéo phe cánh ủng hộ bên trong tu la giáo, số lượng nhiệm vụ cao cấp hoàn thành trong thời gian cạnh tranh, những cống hiến dành cho tu la giáo. Cuộc trạnh tranh này có thể kéo dài lên đến hàng trăm năm, hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm là điều bình thường. Tóm lại chỉ cần ngươi trở thành thánh tử thế hệ mới, ngươi sẽ tự thắc biệt được nhiều hơn nữa, còn không thì đừng tìm hiểu nhiều, chẳng có lợi ích gì. Lạc Nam ánh mắt trở nên cổ quá nhìn huyết hàng lệ, nếu thật sự quá trình cạnh tranh cần nhiều yếu tố như thế để quyết định, vậy khác nào huyết hàng lệ đã thua muội muội của mình trên mọi phương diện nên mới lạc mất chức vụ giáo chủ, như đọc thấu suy nghĩ của Lạc Nam. Huyết hàng lệ liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại cũng không nói chuyện, hiển nhiên ngầm thừa nhận mình thật sự đã thua vào tay muội muội xem ra để mẫu thân của ta khôi phục thân phận thánh nữ là điều không thể rồi. Lạc Nam thở dài một tiếng, hiện tại đã có huyết thánh nữ thay vào vị trí của mẫu thân, chính thức cùng dạ thanh thu cạnh tranh sòng phản ngôi vị giáo chủ, mẫu thân của hắn vẫn còn là thánh đế bị giam cầm, cho dù hắn có giúp nàng đột phá trí tôn thì cũng đã muộn không thể xen vào cuộc cạnh tranh giữa dạ thanh thu và huyết chiêu dương được nữa. Xem ra là hắn suy nghĩ quá ngây thơ rồi, Tu La Giáo chú trọng vào cống hiến, vào lợi ích và sẽ không tha thứ cho những sai lầm. Việc mẫu thân của hắn tự ý bỏ đi vị trí thánh nữ buộc Tu La Giáo phải gấp rút tổ chức thêm một lần Tu La Thánh Chiến nhằm tìm người thay thế đã là trọng tội, chưa kể nàng còn từ bỏ cả thân phận chỉ để ở lại Lạc Gia. Nếu không có bà ngoại chống lưng, sợ rằng cả mẫu thân và Lạc Gia đều đã xong đời cao tầng của tu la giáo nhất định sẽ không công nhận một người từng buông bỏ vị trí thánh nữ trở thành người kế vị giáo chủ, ta biết ngươi hiếu thảo, nhưng mẫu thân của ngươi thật sự đã không thể khôi phục thân phận thánh nữ được nữa. Huyết hàng lệ an ủi nói, nhưng nếu ngươi biểu hiện phi phàm, mẫu thân ngươi cũng sẽ có được địa vị, không làm thánh nữ thì làm trưởng lão hoặc một chức vụ cao cấp nào đó cũng được, lạc nam vuốt vuốt cằm, như vậy cũng là kết quả không tệ. Mẫu thân không cần phải cùng dạ thanh thu và huyết chiêu dương liều mạng đến mức người chết ta sống, nhưng ngươi lại có cơ hội, huyết hàng lệ hai mắt sáng rực và điên cùng nhìn hắn, cơ hội gì? Lạc nam âm thầm giật mình, hãy cường ngạnh chen chân vào cuộc chơi giữa dạ thanh thu và huyết chiêu dương. Huyết hàng lệ gần từng chữ một, một khi ngươi trở thành thánh tử thế hệ mới, nếu có đủ bản lĩnh, tu la giáo không ngần ngại để người ở thế hệ mới cạnh tranh với cả người ở thế hệ cũ. Ngươi có thể xen vào cuộc chơi giữa huyết thánh nữ và giả thánh nữ, trở thành hắc mã trong cuộc đua, thậm chí giành chiến thắng chung cuộc, Lạc Nam hít sâu một hơi, thật sự có thể sao, chỉ cần là ngươi, không gì không thể. Huyết hàng lệ nhấn mạnh, nhưng rõ ràng cuộc đua cho ngôi vị thừa kế Tu La Giáo Chủ đã chính thức bắt đầu một thời gian, mà ngươi ngay cả tư cách xuất phá cũng chưa có, để rút ngắn khoảng cách khủng bố như thế, ngươi phải nỗ lực hơn bọn họ trăm vạn lần, Lạc Nam siết chặt nắm tay. Máu huyết sôi sụp, chưa chơi sao biết không nổi, trong lúc đang âm thầm hưng phấn, một làn gió thơm nồng nàng thổi tới, kèm theo đó là thanh âm quyến rũ mê người, cung chủ cần người bóp vai không, có thì tốt, lạc nam cười hắc hắc yên thê nhoảng miệng cười, bắt đầu dùng sức nắng bóp bả vai cho hắn, khuyết hàng lệ nhịn không được liếc xéo mắt, thầm mắng hồ ly tinh, cứ trình rập thời cơ lấy lòng nam nhân, nhìn cái gì? Trách nhiệm này lẽ ra nên thuộc về ngươi đấy. Yên thê biểu môi nói. Cũng may là cung chủ dễ tính, đổi lại là người khác đã sớm trách phạt ngươi vô lễ với chủ nhân, khuyết hàng lệ hừ một tiếng, thầm nghĩ đợi mình khôi phục thực lực phải tìm cơ hội giáo húng nữ nhân này, hoang đã, vì sao nữ nhân này lấy lòng lạc nam lại khiến mình khó chịu. Liên quan gì đến mình, khuyết hàng lệ vội vàng lắc lắc đầu, xoay người rời đi, không muốn chứng kiến đôi cậu nam nữ, bốt, lạc nam vỗ bờ mông co giảng của yên thê một cái thật mạnh, nghiêm nghị nói. Đường đường là địa trưởng lão của Đông Hoa cung, nên giữ hình tượng một chút, người ta chỉ mất hình tượng trước mặt cung chủ thôi. Yên thê sóng mắt lưu chuyển, trực tiếp đặt mông ngồi vào lòng nam nhân, vòng tay qua cổ hắn, lạc nam thuận thế ôm lấy vòng eo biển chuyển đầy xúc cảm của nàng, có lẽ sau thời gian hắn làm con chuột ở trong mật thất cùng với nàng đã sớm quen với những động tác gần gũi thân cận, ngay cả tắm chung cũng tắm rồi, ngại gì một chút ôm ôm ớt ớt, yên thê mị nhãn như tơ. Càng nhìn nam nhân này càng nể phục đông hoa Chí tôn, vậy mà tuyển ở đâu ra một truyền nhân độc nhất vô nhị như thế, khung chủ, ta dự định ra ngoài một chuyến, đột nhiên Vân Duyên mang theo hắc y nhân và bạch y nhân đến trước mặt Lạc Nam trưng cầu ý kiến, muội ra ngoài để làm gì? Lạc Nam quan tâm hỏi, Kỳ Duyên vừa gửi đến tin tức về một di tích cổ xưa ở Tây Châu có thể khai thác. Vân Duyên không che giấu đáp, ta muốn đi tìm kiếm cơ duyên tăng tiếng tu vi. Hắc y nhân và bạch y nhân ở phía sau cũng gật đầu bọn họ sau khi nhìn thấy sự yêu nghiệp của Lạc Nam liền biết bản thân mình còn quá yếu không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bản thân mạnh lên Lạc Nam vuốt cầm hắn Tuy chưa từng tiếp xúc với kỳ duyên công chúa nhưng cũng biết đây là nhân vật thần bí nhất thuộc Tam Duyên thường hay nằm vùng ở các thế lực thu thập tình báo quan trọng vậy nên việc kỳ duyên có được tin tức về một di tích thượng cổ bí mật ở Tây Châu cũng không phải việc gì khó hiểu mang theo Đông Hoa Sơn Trang 30 vị đệ tử và Lê Sa. Lạc Nam đồng ý nói, đường đường là Phó Cung Chủ Đông Hoa Cung, ra ngoài không thể thua kém bất kỳ ai, Vân Duyên nhịn không được biểu môi, bất quá trong lòng lại như được nếm mật, cảm giác được quan tâm cũng không tệ lắm, chúng ta sẽ sớm trở về. Vân Duyên bỏ lại một câu, liền triệu tập đủ số lượng đệ tử và Lê Sa xuất phát, nhìn theo bóng lưng của nàng, Lạc Nam cũng không có gì phải lo lắng, chiến lược của Vân Duyên đích thân hắn đã thử qua. Dù không thể so sánh với hắn nhưng cũng là nhân vật khủng bố trong hàng ngũ thánh đế, cả hắc y nhân và bạch y nhân càng quỷ dị khó lường, thêm lực lượng từ Đông Hoa Cung đã là một đội ngũ cường đại, chỉ cần không đụng phải địch nhân tam cảnh trí tôn trở lên là thoải mái, thân là phó công chủ, Vân Duyên rõ ràng cũng cảm giác được áp lực khi lần lượt hai vị thiên địa trưởng lão, chấp sự và thần thú hộ cung đều đột phá trí tôn, nàng không phải yêu nghiệt như Lạc Nam. Thân là Phó Cung Chủ nhưng lại bị những người khác vượt mặt cảm giác không hề dễ chịu. Lạc Nam hiểu được nội tâm của nàng, vì vậy hoàn toàn ủng hộ nàng đi tìm kiếm cơ duyên, đột phá cảnh giới. Nếu nói về khả năng sinh tồn ở nguyên giới, Vân Duyên còn có kinh nghiệm hơn hắn rất nhiều lần. Không lâu sau, Đông Hoa Sơn Trang đã ngự không rời khỏi Đông Hoa Cung, đoàn người của Vân Duyên chính thức xuất phát, hy vọng sau lần này, tu vi của các nàng sẽ tiến bộ A, Lạc Nam mỉm cười. Ngươi giàu như thế vì sao không trực tiếp tài trợ cho các nàng tài nguyên tu luyện? Để các nàng phải vào di tích mạo hiểm, Yên Thê Hiếu Kỳ hỏi, Lạc Nam lắc đầu, hắn muốn vân duyên bằng vào bản lĩnh của chính nàng lấy được sự tôn trọng từ các vị trí tôn của Đông Hoa Cung, với cá tính của riêng mình, nàng chưa chắc tiếp nhận hắn trợ giúp đột phá cảnh giới, hơn nữa Đông Hoa Cung là một thế lực hoàn chỉnh, mỗi người cần phải cố sự nỗ lực của riêng mình nếu muốn phi tốc tiến bộ, không thể cái gì cũng dựa vào hắn được. mà lúc này, Khí linh tiểu hoa đã hiện ra thông báo, bẩm cung chủ, đã đến trung tâm Tây Châu, nơi này có những cường giả đủ khả năng phát hiện sự tồn tại của đông hoa cung. Con đường bá chủ, chương 2342, gặp lại ở Vạn Độc Lâm, nguyên khí cũng khá nồng đấy, Lạc Nam nhảy khỏi đông hoa cung, cảm nhận mật độ nguyên khí trong thiên địa xung quanh, trong lòng đưa ra đánh giá, bởi vì yêu cầu tiểu hoa đưa đến nơi vắng vẽ một chút tránh trơi vào địa bàn của các đại thế lực. Lạc Nam được thả xuống ngoài rìa một khu rừng rậm nguyên thủy, đảo mắt quan sát một vòng, đây có lẽ là một khu rừng hoang, vạn dặm xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu của thế lực nào tọa lạc, một nơi hoang vu đã có được nguyên khí nồng đậm như thế, vậy những phong thủy bảo địa, nơi các đại thế lực tọa lạc sẽ càng khủng khiếp hơn. Trung tâm Tây Châu, nơi này cũng cực kỳ rộng lớn, là địa phương tụ hợp nhiều thế lực đỉnh cấp nhất Tây Châu, ngoài mục tiêu đỉnh Lôi Chí Quốc của huyền Lôi Đế Tôn lần này. Trung tâm Tây Châu còn là địa bàn của vạn linh tộc và thất thập tông. Đây đều là những thế lực mà Lạc Nam muốn đến một chuyến với mục đích khác nhau, bất quá hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Ngược lại với đó, Tu La Giáo lại không lựa chọn vùng đất trung tâm làm địa bàn, mà lại chọn một nơi hoang vu vắng vẻ như bờ bên kia của Hằng la đại hải. Lạc Nam suy đoán có lẽ với thói quen hành sự cẩn trọng và bí mật, Tu La Giáo không muốn ở quá gần với nhiều trí tôn thế lực như thế, sẽ rất dễ sơ xuất bại lộ các loại hành tung. Vị đạo hữu này, ngươi cũng định vào Vạn Độc Lâm tìm kiếm cơ duyên sao?" Trong lúc Lạc Nam đang suy nghĩ, một thanh âm cười khẽ đã vang lên bên tai. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một nhóm người gồm hai nam hai nữ đang nhìn lấy mình. Bốn người này đều là thanh niên thiếu nữ, tuổi tác còn trẻ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Trong đó hai tên thanh niên đều là Thánh Hoàng Sơ Kỳ, hai nữ nhân một là Thánh Tôn Hậu Kỳ, một là Thánh Tôn Trung Kỳ. Vạn Độc Lâm. Lạc Nam nghi hoặc hỏi: Là khu rừng phía trước này sao, ngươi không biết. Thiếu nữ thánh tôn trung kỳ chớp chấp mắt, vậy ngươi đến nơi này làm cái gì, ta từ xa muốn đến trung tâm Tây Châu, tình cờ đi lạc rồi đến tận đây. Lạc nam vuốt vuốt mũi nói, hắn vừa dứt lời, trong mắt hai tên thanh niên rõ ràng đều hiện lên vẽ xem thường, thì ra là một tiểu tử nhà quê, ngay cả truyền tống trận của Trân Bảo Lâu cũng không đủ khả năng sử dụng nên phải lặn lội đường xa, kết quả còn đi lạc, hai thiếu nữ lại cảm thấy thú vị. Ngay cả nàng thánh tôn hậu kỳ cũng che miệng cười khẻ, vậy thì ngươi đi nhầm chỗ rồi, vạn độc lâm này bên trong chứa đựng đủ loại kịch độc, là tử địa nhưng đồng thời cũng là mỏ cơ duyên của độc hệ tu sĩ, bốn người chúng ta đang kết đội để thám hiểm đấy, các vị là độc tu sao? Lạc Nam hứng thú nói, không sai. Thiếu nữ thánh tôn trung kỳ gật đầu, hai vị sư muội đi thôi, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Một tên thanh niên mất kiên nhẫn nói, được rồi. Hai thiếu nữ nhẹ gật đầu, trước khi đi còn không quên hướng Lạc Nam căn dặn muốn vào trung tâm châu châu ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này và đi về phía bắc ba nghìn dặm là an toàn. Chợt Lạc Nam thấy cả bốn người khi đến gần bì rừng đều lấy ra một loại đan dược màu trắng bỏ vào trong miệng, sau đó mới an tâm bước chân vào rừng. Hắn nhếp miệng cười, nhận ra đan dược mà bọn họ vừa uống là kháng độc hoàng đan, có tác dụng ngăn cản tất cả độc tố cấp thánh hoàng trở xuống. Hiển nhiên bốn người đều là độc tu nhưng lại không tự tin vào khả năng của mình trước vạn độc lâm, cần dùng đến kháng độc hoàng đang hỗ trợ. Lạc Nam hơi suy nghĩ một chút liền âm thầm lặng lẽ đi theo phía sau. Đừng quên hắn cũng là một độc tu, đã lỡ đến nơi này cũng mong muốn tìm kiếm một chút tài nguyên về luyện độc. Dù sao thì độc hệ tài nguyên cũng tương đối khan hiếm, lần trước ở Trung Đông Động Thiên đã bỡ lỡ đám nắm độc cô tộc một lần, hiện tại liền không muốn lãng phí cơ hội. Hơn nữa hai thiếu nữ này cũng khá tốt bụng Cũng không thể nhìn thấy các nàng bị ngộ hại được. Một đường tiến vào vạn độc lâm, hắn nhìn thấy không ít các loại độc vật như bò sát, côn trùng, thực vật ẩn chứa độc tố. Nhóm bốn người thanh niên nam nữ cũng phải chật vật ra sức chống lại mới có thể đi tiếp về phía trước. Bất quá độc đỉnh trong đan điền của Lạc Nam chẳng có chút dấu hiệu phản ứng nào. Điều này chứng minh các loại độc ở đây không đủ sức hấp dẫn đến độc đỉnh. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, độc đỉnh được tạo thành từ thượng cổ dị độc. Sau đó vài lần thôn vệ những loại độc vật nổi danh như mang cổ các vương, nó kén chọn những loại độc vật ở nơi này là điều dễ hiểu. Lạc Nam không vội, vạn độc lâm vẫn còn rất sâu, hắn có dự cảm càng vào sâu bên trong sẽ xuất hiện vật mình cần. Bất quá hai tên thanh niên kia cũng không có ý định vào sâu mạo hiểm. Chỉ hai ngày tiến vào rừng rậm tách biệt với ngoại giới, cả hai đã cùng bạo phát Tu Vi Thánh Hoàng, bất chợt đem hai thiếu nữ đè ép xuống mặt đất. Biến cố xảy ra đột ngột làm hai nữ nhân hoảng sợ. Một người ra vẽ trấn định quát, hai vị sư huynh, các ngươi muốn làm gì? Đừng quên chúng ta là người cùng một thế lực, kha kha chính vì đều là người cùng thế lực nên chúng ta mới phí công dẫn dụ các ngươi vào tận đây. Một tên thanh niên cười đắc ý, sau khi hành sự xong, chỉ cần nói với trưởng bối hai ngươi đã xui xẻo chết trong vạn độc lâm, ai sẽ vì hai nữ thánh tôn như các ngươi là lấy lại công đạo, vừa nói chuyện, bọn hắn đã cực kỳ thành thục cởi xuống quần áo, chuẩn bị làm chuyện cầm thú súc sinh, các ngươi còn định giết chúng ta. Thiếu nữ thánh tôn bị dọa đến sắc mặt trắng bệt, ai kêu các ngươi hấp dẫn như thế đây? Một tên thanh niên liếm liếm môi, hai huynh đệ bọn ta vẫn luôn có hứng với những tiểu sư muội ngây ngô như các ngươi, chơi xong cũng không thích chịu trách nhiệm, lạc nam âm thầm lắc đầu, hắn đã sớm ngửi ra mùi vị bất thường, ai đời hai tên thánh hoàng sẽ cùng thánh tôn yếu ớt kết làm đội ngũ đi thám hiểm. Trừ khi là cực kỳ thân thiết bằng không chính là có âm mưu. Nể mặt hai thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên có hảo ý nhắc nhở mình, hắn quyết định ra tay, mắt thấy hai tên thanh niên sắp sách thương lên ngựa, hai lùn vô ảnh thần lôi phá không bay ra, phốc, phốc, hai cái đầu cùng lúc nổ tung, linh hồn bị nghiền nát, thánh hoàng sơ kỳ không chịu nổi một kích, hả, máu tươi rơi xuống thân thể, hai thiếu nữ ngơ ngát nhìn hai tên súc sinh biến thành hai cổ thi thể, các nàng rùng mình một cái, sau đó thiếu nữ thánh tôn hậu kỳ đầy mặt cảm kích, thánh thoát quát nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, thiếu nữ còn lại vội vàng giật mình, cũng biểu lộ mừng rỡ như điên nói vọng theo. Xin tiền bối cho biết cao danh quý tánh, Lạc Nam cũng lười xuất hiện, dịch chuyển tức thời triển khai, trực tiếp đem hai thiếu nữ và hai chiếc nhẫn chữ vật của hai tên thanh niên ném văng ra khỏi khu rừng. Với thực lực của hai nàng, ở lại nơi này chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Tiện tay làm một chút chuyện cho đỡ chướng mắt, Lạc Nam tiếp tục đi sâu vào trong rừng, xích nha hắc ám được thả ra. Mang theo âm dương nguyệt hồn nhãn bắt đầu quan sát bốn phương tám hướng, hắn muốn đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tài nguyên. 7 ngày 7 đêm, sắc mặt lạc nam càng trở nên khó coi. Vạn độc lâm cái rắm à, toàn một đám độc vật, tài nguyên cấp thấp, đừng nói là hắn, e rằng ngay cả liễu Ngọc Thanh cũng sẽ chướng mắt với những thứ tiền được ở nơi này. Đang muốn rời khỏi khu rừng chết tiệt này để đỡ phí thời gian, bất chật lạc nam ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, ý niệm vừa đồng, hắn liền biến mất tại chỗ Vạn độc lâm chỗ sâu, tại một sơn cốc hoang vu vắng vẻ, ánh trăng treo cao, ngàn dặm xung quanh hoang tàn sơ sát, sát khí bao phủ khắp không gian cho thấy nơi này đang xảy ra một cuộc chiến kịch liệt. Quả nhiên đúng thật là thế, hiện trường lúc này đang có hai bên xảy ra chiến đấu. Một bên là một lão diện mạo xấu xí, khuôn mặt già nua hèn mộn, trên tay cầm một thanh độc kiếm, mà ở phía đối diện là một đôi nam nữ diện mạo phi phàm, nam có khí khái vương giả, nữ lộng lẫy xinh đẹp. Cả hai đều mặc áo trắng như tuyết, nhìn qua hiện trường, ngươi sẽ vô thức cho rằng một đôi tiên đồng ngọc nữ đang liên thủ trừ gian diệt bạo, bất quá lời của lão già dùng kiếm lại tràn đầy phẫn nộ và bất mãn, lửa độc song đế, hai người các ngươi thật sự muốn cùng lão phu không chết không thôi sao, ha ha, trong giới độc sư, còn chưa nghe nói một thánh đế viên mãn nào đủ tư cách cùng lửa độc song đế chúng ta không chết không thôi. Nam nhân cười lạnh lùng, nói nhãm với lão già này làm gì? trực tiếp tiêu diệt Cướp lấy ngủ độc của hắn. Nữ nhân hờ hững nói, tốt. Nam nhân gật đầu chấp nhận, các ngươi muốn chết, vậy lão phu cho các ngươi tọa nguyện. Lão già triệt để phẫn nộ, lão già vừa dứt tiếng, từ trong lỗ tai bên trái bò ra một con rết, lỗ tai bên phải bò ra một con nhện, dưới rốn chui ra con bọ cạp, trong đầu tóc trậm rạp trối nùi trồi lên một con rùa, từ trong bờ môi thâm đen là một con rắn chui ra. Chính là năm loại độc vật mà cả đời lão già tốn nhiều tâm huyết để luyện chế thành, một khi dung hợp được gọi chung là ngũ độc, ngay cả trí tôn không may trúng phải ngũ độc cũng sẽ trọng thương, thậm chí tử vong nếu không kịp thời trị liệu, để các ngươi nếm thử ngũ độc kiếm pháp của lão phu. Lão già găng giọng hai mắt nồng nạc sát cơ, triết, xà, trù, vì ế, ngũ độc đồng loạt phóng thích kịch độc dữ dội vào thanh kiếm trên tay của lão già, lão già sắc mặt nghiêm nghị. Sau lưng hiện ra hư ảnh Ngũ Độc ở trạng thái khổng lồ, toàn lực trảm ra một kiếm, một kiếm trảm ra, hư ảnh Ngũ Độc mang theo thánh đế độc lực vô biên cuồn cuộn và kiếm khí ngập trời. Một kiếm nhìn qua tưởng chừng đơn giản lại có thể phô thiên cái địa, khiến tất cả địch nhân trong ngàn dặm xung quanh đều trúng phải kiếm khí ẩn chứa ngũ độc mang sát cơ trí mạng. Bất quá đối mặt với thế công như vậy, nam nhân lại cất tiếng cười to, "Lão già ngươi quá yếu, Ngũ Độc ở trong tay ngươi chẳng có tác dụng gì, giao cho chúng ta đi." Nói xong, hắn và nữ nhân xinh đẹp cùng nhau kết ấn, đồng thanh quát to, âm dương độc kinh, vệ độc và luyện độc, chỉ thấy bàn tay của cả hai kẻ này nắm chặt lấy nhau, tên nam tử bước lên phía trước, dùng thân mình nên đón tất cả độc tố đến từ ngũ độc kiếm pháp, xoẹt xoẹt xoẹt, cơ thể của hắn liền xuất hiện vô số vết thương, làn da biến thành màu đen kịch, miệng phun ra máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm như sắp chết rồi, ngu xuẩn dám thôn vệ ngũ độc kiếm pháp của lão phu, ngươi phải chết. Lão già hít mắt hừ nói, nhưng tình cảnh sau đó khiến ông ta rùng mình, bởi vì như có âm dương giao thoa, toàn bộ kịch động mà tên nam nhân gánh chịu bỗng nhiên tuần hoàng sang cơ thể nữ nhân theo điểm tiếp xúc nơi lòng bàn tay của hai người. Lúc này nữ nhân cũng trúng độc, nhưng rõ ràng lượng độc đã suy yếu rất nhiều khi còn ở trong cơ thể nam nhân. Vài lần kịch động đi qua đi lại giữa cơ thể một nam một nữ, cuối cùng toàn bộ hòa tan, hóa thành lực lượng của bọn hắn, chỉ vài hơi thở ngắn ngủi Nam nhân và cả nữ nhân đều hoàn hảo vô hại, dùng ánh mắt trêu tức nhìn lấy lão già, làm sao có thể? Lão già như bị đã kích, ông đầu thét ầm lên, các ngươi làm sao hóa giải được ngũ độc của lão phu, lão cẩu độc thân như ngươi làm sao hiểu được dịu dụng của âm dương giao hợp thần kỳ như thế nào? Nam nhân buông lời chế nhạo, chúng ta tu luyện âm dương độc kinh, điều hòa âm dương, trung hòa vạn độc trong thiên hạ biến thành lực lượng của bản thân, ngay cả ngũ độc của ngươi cũng chẳng là cái thái gì. Giết đi! Nữ nhân hờ hững nói, nam nhân gật đầu, cả hai bọn hắn bất chợt bạo phát nguồn ngũ độc vừa hấp thụ được của lão già, tu vi có dấu hiệu vượt qua cả thánh đế viên mãn, hai người cùng lúc trưởng ra, âm ầm, ầm quy lực dữ dội, sức mạnh khi kết hợp giữa âm dương độc kinh làm bọn hắn mạnh theo cấp số nhân, không đơn giản chỉ là hai đánh một, lão già biến sắc, chỉ có thể vung ra công kích chống lại một cách vô thức, ngũ độc trưởng, đùng, ngũ độc trưởng bị trưởng pháp của đôi nam nữ nghiền nát. Thân thể lão già bay ngược hàng trăm dặm, bàn tay đen kịch vì bị độc tố phản vệ, khóe miệng trào ra máu tươi. Các ngươi, lão già suy yếu đến cực điểm, hoán hận nói, chẳng trách tự xưng vô địch dưới trí tôn. Hai các ngươi liên thủ mạnh hơn thánh đế viên mãn bình thường gấp mấy lần, hiểu thì đã muộn rồi lão già. Nam tử dương dương đắc ý, ngươi có thể đi chết, ngũ độc giao lại cho chúng ta, nói xong đã cùng nữ nhân tiếp cận, hiển nhiên muốn giết người đoạt bảo, trong thoáng chốc. Lão già trong mắt lué lên sự ngoan lệ, muốn tự bạo ngủ độc, dù mình có chết cũng không thể để ngủ độc rơi vào tay đôi cậu nam nữ này. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, từng màn ký ức ở cùng với ngũ độc hiện lên trong lòng lão già, từ những ngày đầu tiên đạt được phương pháp bồi dưỡng chúng nó, cho đến khi thiếu nợ ân tình của người khác để giúp chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Lão già cả đời suy mê luyện độc, một thân một mình làm bạn với ngũ độc, đối với ông ta thì ngủ độc chẳng khác nào 5 đứa con của mình. Ông ta không nở tự bạo chúng nó, thà để chúng nó rơi vào tay địch nhân, chúng nó vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Nhìn thấy đôi nam nữ quyết liệt nâng lên thủ trưởng, lão già nhắm mắt lại đón nhận cái chết, chỉ là không quên căng dặn, đối xử với chúng nó thật tốt, bùm bùm. Hai tiếng nổ vang trời cùng lúc quanh động bên tai, lão già trong lòng đắng chát, ngày tàn của lão phu đã đến. Bất quá ngay lập tức ông ta giật mình, vì sao mình vẫn còn nhận thức? Vì sao mình không đau đớn? Vì sao mình chưa chết? Gội vàng mở ra đôi mắt già nua đục ngầu, sau đó mãnh liệt trợn tròn. Chẳng biết từ bao giờ, đôi nam nữ tưởng chừng là tử thần đòi mạng đã vang ngược trở về, cả hai biểu lộ ngưng trọng và phẫn nộ, mà ở trước mặt xuất hiện một thân ảnh khiến lão già hít thở không thông, thở dốc ồ ồ vì kích động. Trong lúc chẳng biết đây có phải là giấc mơ hoang đường trước khi chết hay không, tiếng cười sảng khoái quen thuộc ấy đã vang lên bên tai, ngũ độc kiếm đế, đã lâu không gặp A. Con đường bá chủ, chương 2343. Chí tôn độc tuyền, hộ pháp, thật sự là ngài, ngũ độc kiếm đế không dám tin vào mắt mình, cũng không thể tưởng tượng nổi ở tại nơi này gặp được thân ảnh trước mặt. Đối với cả một cuộc đời làm bạn với độc của lão, có quá ít người để lão có thể nhớ rõ, Lạc Nam là một trong số ít những người đó. Năm xưa khi vừa tiếp nhận Thanh Long Khu, Lạc Nam căng cơ nông cạn yếu kém, một thân một mình khó lòng chống lại sự cường công của hàng loạt thánh đế do đám chí tôn thế lực cử ra, đã lường trước được điều đó. Lạc Nam thông qua thiên cơ lâu tìm đến một đám tán tu thực lực cường đại ở Kiếm Châu, đáp ứng nguyện vọng của bọn họ và đổi lấy ân tình, từ đó một tiếng hiệu triệu quần hùng ngăn cơn sóng dữ đẩy lùi bước tiến của các trí tôn thế lực khỏi thanh long khu, là sự kiện vang danh châu lục. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Lạc Nam đã có nhả ý mời những cường giả tán tu này ở lại làm việc cho mình nhưng đại đa số người đều từ chối vì yêu thích tự do tự tại. Ngũ độc Kiếm Đế là một trong những cường giả này. Ngay cả Lạc Nam cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại lão già này ở Tây Châu, thông qua xích nha hắc ám nhìn thấy lão ta đang gặp nạn, hắn quyết định nể mặt tình xưa đến hỗ trợ, mà Ngũ Độc kiếm đế cũng không thể quên được Lạc Nam, bởi lẽ đây là nhân vật tuổi trẻ bất phàm và khó lường nhất mà cuộc đời lão được nhìn thấy, hơn nữa Lạc Nam còn trực tiếp cung cấp độc lực từ mang cổ các vương hỗ trợ Ngũ Độc của lão rút ngắn thời gian trưởng thành, từ đó đổi lấy ân tình của lão. Ngươi là kẻ nào? Vì sao xen vào chuyện này? Tiếng quát giận dữ của nam nhân khiến Ngũ Độc kiếm đế rời khỏi hồi ức, nhất thời giật mình, khó tin kinh hô, vừa rồi là hộ Pháp đã đẩy lùi bọn hắn sao? Phải biết rằng năm đó khi nhận thức Lạc Nam, mặc dù vị này là một yêu nghiệt với tiềm lực kinh người nhưng dù sao vẫn chỉ là hậu bối mà thôi, tu vi quá thấp, đánh với thiên tài như Triệu Lăng Tà cũng chật vật để có thể giành thắng lợi, vì vậy mới cần nhờ đến một đám tán tu bọn họ hỗ trợ, vậy mà ngày hôm nay, chính tay Lạc Nam đem hai vị thánh đế viên mãn đẩy lùi Phải biết rằng đôi nam nữ này một khi kết hợp, chiến lực gia tăng kinh khủng vô cùng, còn vượt qua cả thánh đế viên mãn bình thường, làm sao ngũ độc kiếm đế không cảm thấy khiếp sợ và khó tin. Lạc nam âm thầm lắc đầu, xem ra ngũ độc kiếm đế đã rời khỏi kiếm châu một thời gian nên không biết chiến tích của mình tiêu diệt kiếm chủng bằng không sẽ không cảm thấy bất ngờ đến mức như vậy, chỉ là một thánh tôn. Ngay cả nữ nhân vốn lạnh lùng từ đầu đến giờ cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn lạc nam. Thật sự người trẻ tuổi này đã đẩy lùi nàng, Ngũ Độc kiếm đế lúc này gồng mình đứng lên, truyền âm vào tai Lạc Nam, hộ pháp, chúng ta chuồng thôi, bọn hắn được mệnh danh là lửa Độc Song Đế, tu luyện âm dương độc kinh lợi hại vô cùng, nếu không có thủ đoạn đặc thù sẽ khó lòng chống lại, muốn chạy." "Hỏi qua ý ta chưa?" Nam nhân gầm lên phẫn nộ, âm dương độc võng, thanh âm vừa dứt, hắn và nữ nhân đã cùng nhau kết ấn, tạo ra tầng tầng lớp lớp kịch động liên kết thành thiên la địa võng bao phủ trăm dặm xung quanh, vây nhốt tất cả vào bên trong, ngăn ngừa ý định chạy trốn của Ngũ Độc Kiếm Đế. khống kiếp, các ngươi có biết đây là Ngũ Độc Kiếm Đế đang muốn đem thân phận của Lạc Nam ra dọa lùi kẻ địch, lại bị hắn khoát tay ngăn cản không cho mở miệng, ngươi và bọn họ làm sao xung đột?" Lạc Nam nhàn nhạt hỏi, "Bọn họ tham lam ngũ độc của ta." Nhắc đến chuyện này, Ngũ Độc Đế nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ đôi bên không thù không oán, nào ngờ vừa nhìn thấy ta sử dụng ngũ độc Cả hai bọn chúng đều nổi lòng tham, hừ. Nam nhân trợn mắt nhìn Lạc Nam uy hiếp, tiểu tử, vừa rồi mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đẩy lùi hai người chúng ta, nhưng tốt nhất đừng xen vào chuyện của Lữ Độc Sông Đế, Hiển nhiên hắn vẫn chưa tin một tên tiểu tử Thánh Tôn có thể đẩy lùi mình, cho rằng Lạc Nam sử dụng ngoại lực nào đó như phù chú, công kích của trưởng bối phong ấn trong ngọc bội chẳng hạn, vừa rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất chợt. Lữ độc sông đế chỉ cảm nhận được hai luồng công kích cực mạnh khiến mình lùi bước mà thôi, chưa hề tận mắt nhìn thấy Lạc Nam tự tay thi triển, ta và ngũ độc kiếm đế có giao tình xưa, hai người có thể rời đi. Lạc Nam ung dung mở miệng, ngũ độc kiếm đế còn chưa đủ trọng lượng để Lạc Nam vì lão ta mà làm thịt lữ độc sông đế, cùng lắm thì ra tay cứu mạng một phen vì đã từng quen biết mà thôi, hắn và lữ độc sông đế chưa từng có ân oán, vì vậy cũng không muốn xử lý bọn họ. Bất quá lời nói của Lạc Nam lại khiến lữ độc sông đế giận quá hóa cười, muốn chúng ta cút. Ngươi còn chưa có bản lĩnh đó, cả hai người cùng lúc bạo phát thánh đế viên mãn uy áp, điên cùng nghiền ép trực diện đến Lạc Nam. Bên trong uy áp này còn ẩn chứa cả kịch độc mãnh liệt, đủ sức độc chết bất kỳ thánh đế thông thường nào nếu rơi vào. Đáng tiếc Lạc Nam chỉ thản nhiên đứng ở nơi đó, đón nhận tất cả uy áp lẫn kịch độc của đôi nam nữ mà chẳng hề hấn gì, thậm chí còn không đủ để độc đỉnh hóa giải. Không thể như thế được. Nữ nhân hít sâu một hơi, dùng toàn lực, tiểu tử này không đơn giản, hiểu. Nam nhân gật mạnh đầu, âm dương độc kinh tâm dương độc trảo, lửa độc xong đế đồng thanh quát lên, chỉ thấy từ trên thân nam nhân bùng lên một loại độc lực có màu trắng tượng trưng cho tính dương, trên thân nữ nhân lại là độc lực có màu đen đại diện cho tính âm. Hai loại độc lực dung hợp hòa quyện như vốn là nhất thể, hình thành một cái móng vuốt thấm đẳm âm dương độc nguy hiểm khôn lường. Trấn thẳng xuống đầu của Lạc Nam, hai vị thánh đế viên mãn độc tu kết hợp, vi lực không thể xem thường, chỉ tiếc bọn họ đụng phải Lạc Nam. Ý niệm vừa động, độc đỉnh đã xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Đối mặt âm dương độc trảo toàn lực trấn xuống, Lạc Nam mặt không biểu tình đem độc đỉnh nâng lên. Vù, độc đỉnh biến lớn dữ dội trong ánh mắt ngờ vực của nữ độc sông đế, miệng đỉnh mở rộng đem toàn bộ âm dương độc chảo nuốt vào, trong nháy mắt. Âm dương độc trảo do hai vị thánh đế viên mãn đánh ra bị phân giải thành hư vô, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng đến độc đỉnh, làm sao có thể, lúc này đừng nói là lửa độc xong đế, ngay cả ngũ độc kiếm đế cũng kinh hải dị thường, chẳng lẽ cái đỉnh mà Lạc Nam vừa lấy ra là một kiện chí bảo cao cấp có thể khắc chế độc tu, thông phệ mọi loại độc hay sao, đã cho các vị cơ hội rời đi nhưng không muốn, vậy đừng trách ta. Lạc Nam nhàn nhạt nói, dịch chuyển tức thời triển khai. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên đầu lửa độc sông đế, đối mặt hai vị thánh đế viên mãn, lạc nam vậy mà chủ động xuất thủ, tay phải nâng lên, bá lực trưởng với quanh thiên tổ phù mang theo sóng xung kích và 200 hành tinh mang tính hủy diệt trấn xuống, tay trái nâng lên, hoa tàn thế vẫn xoay tròn cùng hàng vạn đường văn ầm ầm nổ tung, đừng hòng. Lửa độc sông đế gầm lên một tiếng, tay hai người nắm chặt, lực lượng kết hợp với nhau, muốn làm ra đối ứng. Nào ngờ âm dương nguyệt hồn nhãn trong mắt của lạc nam đã sáng lên, vi nghiêm kích hoạt, định hồn, chí bảo tác động, lửa độc song đế thân thể dừng lại một nhịp, nhưng cũng chỉ từng ấy thời gian, bá lực trưởng cùng hoa tàn thế vẫn đã thành công chọn đúng mục tiêu. Hoành, hoành, phốc, phốc, kinh thiên động địa và máu tươi phun trào, cơ thể đôi nam nữ lửa độc song đế nát bấy bay ngược trở ra, da thịt của bọn hắn vỡ vụn, máu huyết tuôn trào, xương cốt bên trong xuất hiện vết trạng. Thế làm sao lại khủng bố đến mức này? Ngũ độc kiếm đế vội vàng dụi dụi mắt, hoài nghi nhân sinh. Nhìn Lạc Nam áp đảo toàn diện lửa độc sông đế, lão có cảm giác như nhìn thấy một vị trí tôn đang hành hạ hai tên thánh đế viên mãn. Nhưng rõ ràng tu vi của Lạc Nam chỉ là thánh tôn mà thôi, yêu nghiệp cũng đừng đến mức độ này chứ. Ngũ độc kiếm đế nếu biết Lạc Nam từng đích thân làm thịt chí tôn, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Không xong rồi, độc không có tác dụng với kẻ này, cần đổi chiến thuật. Nam nhân trong lòng cùng loạn truyền âm, nữ nhân tán thành gật đầu, đã nhận ra âm dương độc của hai người không có tác dụng với độc đỉnh, bọn hắn tạm ẩn độc lực sang một bên, ngược lại chỉ điều động thánh đế lực thông thường nhanh chóng kết thành đại ấn trấn áp về phía lạc nam. Bùm bùm, chỉ là cả hai còn chưa kịp phát động thế công, sau lưng đã truyền ra hai tiếng nổ tung, thông qua vô ảnh thiên lôi, hai đóa hoa tàn thế vẫn bất chợt nở rộ, mỹ lệ không cách nào hình dung nhưng lại ẩn chứa sức phá hủy kinh thiên động địa. Lữ độc sông đế còn chưa kịp phát động tấn công hoàn tất đã một lần nữa thổ huyết tại chỗ, toàn thân bị nổ đầy rẫy vết thương, máu me cùng phúng. Đây là lực lượng gì? Vì sao bá đạo như vậy? Lữ độc sông đế hải hùng khiếp viếp, bọn hắn phát hiện thánh đế lực của mình lại không tài nào phân tán được bá lực đang tàn phá trong cơ thể. Bá lực do quá nhiều loại thiên địa dị vật và vĩnh hằng thuộc tính tạo thành, trong đó có cả những vĩnh hằng thuộc tính đã luyện đến trí tôn như vô ảnh thiên lôi. Mặc dù một mình vô ảnh thiên lôi không thể kéo toàn bộ bá đỉnh thành chí tôn lực, nhưng rõ ràng không phải thánh đế có thể hóa giải, cái gì thế này, nhìn thấy đường đường là lửa độc sông đế hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào trước mặt Lạc Nam, ngũ độc kiếm đế có cảm giác mình đang ở trong mộng, nói vậy thì lão ở trước mặt hắn chẳng phải cũng chỉ là một con kiến hôi, Lạc Nam nhàn nhạt liếc nhìn lửa độc sông đế, chiến lực của hai kẻ này thật sự quá yếu, cũng không thể trách được. Bọn hắn là độc tu, 9 phần 10 chiến lực đều phụ thuộc vào độc, nhưng độc đỉnh của Lạc Nam lại hóa giải hoàn toàn lượng độc đủ khiến cả trí tôn cũng phải trọng thương đó, vậy lửa độc song đế còn đánh cái rắm A, giao bọn hắn cho ngươi giải quyết. Lạc Nam hướng ngũ độc kiếm đế nói, thật sao? Ngũ độc kiếm đế giật mình, phải biết rằng hai kẻ này dù sao cũng là thánh đế viên mãn A, trong giới độc sư rất có danh tiếng, hiếm có vị độc đế nào là đối thủ của bọn họ, nghĩ đến đây. Ngũ độc kiếm đế hướng Lạc Nam chắp tay cúi đầu, vậy Lão Phu sẽ thu bọn chúng làm thuộc hạ, sau đó cùng nhau gia nhập thanh long khu của ngài, ngươi đổi ý. Lạc Nam cười cười, năm đó khi bổn hộ Pháp mời ngươi, không thấy ngươi đồng ý, khà khà, ngũ độc kiếm đế cất tiếng cười quái dị, hôm nay được hộ Pháp cứu mạng ở nơi xa xôi này, Lão Phu nhận ra mình và ngài thật sự hữu duyên, có lẽ là vận mệnh đã sắp đặt để ta về dưới trướng của ngài, nói xong. Ngũ độc kiếm đế đến phía trước lửa độc sông đế đang hấp hối đoạt lấy linh hồn bổn nguyên của hai người, sau đó chủ động đến trước mặt Lạc Nam quỳ gối, dâng lên linh hồn bổn nguyên của mình. Lạc Nam nở nụ cười, lão già này còn biết dùng miệng lưỡi nịnh nọt, rõ ràng năm đó thấy hắn còn là tiểu bối nên chưa sen trọng, hiện tại thấy hắn biểu hiện chiến lực nghịch thiên nên đổi ý đây mà. Bất quá đây chính là điều mà Lạc Nam muốn, cũng không phản cảm với quyết định của ngũ độc kiếm đế, ở một nguyên giới mạnh được yếu thua. Bất kỳ ai có lòng kiêu ngạo đều không dễ dàng đầu nhập vào dưới trướng người khác, nếu có đầu nhập thì phải lựa chọn đầu nhập vào cường giả, đầu nhập vào những người đủ khiến mình tâm phục khẩu phục về cả nhân phẩm lẫn chiến lực. Năm đó ngũ độc kiến đế để trọng Lạc Nam về nhân phẩm, còn hiện tại tôn sùng luôn cả chiến lực của hắn. Điều này cho thấy Lạc Nam đã tiến bộ khủng bố đến mức đủ để thay đổi cách nhìn nhận của một vị thánh đế viên mãn trong thoáng chốc. Ý của ngươi là tốt, bất quá hiện tại Thanh Long Khu đã đổi thành Thanh Long Thánh Địa Mà bổn hộ Pháp cũng là nam thiên đại hộ Pháp chứ không còn là thanh long hộ Pháp, lạc nam gật đầu, tiếp nhận linh hồn bổn nguyên của ngũ độc kiếm đế. Cái này quả thật lão phu không biết, ngài cũng hiểu ta chỉ thích trốn dưới đầm, ít nghe ngóng chuyện thiên hạ. Ngũ độc kiếm đế vuốt vuốt mũi, sau đó ta một đường lặng lội đến Tây Châu, rốt cuộc lại được ngài cứu mạng, vạn độc lâm này có thứ gì tốt khiến ngươi tìm đến. Lạc nam cảm thấy kỳ quái, so với 5 loại độc vật của ngũ độc kiếm đế. Hắn cảm thấy vạn độc lâm này chẳng còn gì hấp dẫn, hộ pháp có điều không biết. Ngũ độc kiếm đế liếm liếm môi, vạn độc lâm này tuy rằng không quá lợi hại nhưng thứ tạo nên nó mới khiến độc tu thèm thuồng thứ tạo nên vạn độc lâm. Lạc Nam ánh mắt lué lên, không sai, tương truyền vạn độc lâm là do một loại trí tôn độc tuyền hình thành, tất cả thực vật, động vật và côn trùng tại nơi này cũng vì bị trí tôn độc tuyền ảnh hưởng nên mới nhiễm độc, ngũ độc kiếm đế hưng phấn nói, trí tôn độc tuyền. Đây chẳng phải là tài nguyên luyện độc hàng đầu, còn là nguyên liệu chủ chốt để đúc chí tôn pháp tướng hệ độc à. Lạc Nam nhét miệng cười tà, hộ pháp kiến thức bất phàm, lão phu bội phụ. Ngũ độc kiếm đế vội vàng vuốt mông ngựa, Chí tôn độc tuyền ở đâu? Ta muốn kiến thức một phen. Lạc Nam hỏi, tuyển thuyết nói rằng trí tôn độc tuyền vẫn luôn ngấm ngầm di chuyển trong các mạch nước ngầm dưới lòng đất vạn độc lâm. Nó chỉ ngưng tụ và hiện thế vào ngày 11 tháng 11 cách chu kỳ 11.111 năm một lần, ngũ độc kiếm đế chấp tay nói, ồ, chẳng phải chỉ còn nửa tháng là đến ngày 11 tháng 11 sao? Lạc nam hứng thú nói, chính xác, đây là nguyên nhân vì sao lão phu từ kiếm châu lạng lội đến tận đây, đôi cậu nam nữ này cũng thế. Ngũ độc kiếm đế chỉ vào lửa độc song đế nói, trong thời gian tới, vạn độc lâm sẽ xuất hiện rất nhiều độc tu đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Tất cả đều vì trí tôn độc tuyền mà đến, con đường bá chủ, chương 2344, tất cả tại khối thịt, hả? Đó không phải là ngũ độc kiếm đế, tên độc tu dùng kiếm hiếm hoi ở kiếm châu sao? Trong giới độc tu số người dùng kiếm có thành tựu như hắn đến được trên đầu ngón tay, còn đôi nam nữ kia chính là lửa độc song đế, nghe đồn bọn hắn tu luyện công pháp song tu luyện độc đặc biệt, bên dưới trí tôn khó có đối thủ, ngũ độc kiếm đế và lữ độc song đế vì sao đi cùng một nhóm. Chẳng lẽ định liên thủ tranh đoạt trí tôn độc tuyền, tên thanh niên trẻ tuổi đi cùng bọn hắn là ai vậy, vạn độc lâm độc tu xuất hiện ngày một nhiều, khi chứng kiến Lạc Nam vậy mà đi cùng với mấy vị thánh đế độc tu hàng đầu, không ít người nghị luận xôn sao, âm thầm suy đoán xem người thanh niên trẻ tuổi đó là ai, cảm nhận được khí tức bên trong vạn độc lâm ngày một nhiều, bầy xích nhà hắt ám cũng đem không ít hình ảnh truyền đến, Lạc Nam nhét miệng cười nhẹ, bắt đầu thú vị rồi, hắn hơi tiếc liễu Ngọc Thanh không có mặt ở nơi này. Bằng không để nàng có cơ hội cọ sát với một đám độc tu cường giả cũng tốt, chủ công đừng chủ quan, ở vạn độc lâm tốt nhất nên cẩn thận, bởi lẽ không loại trừ khả năng ngay cả các trí tôn cường giả cũng sẽ tham gia náo nhiệt. Ngũ độc kiếm đế thận trọng nhắc nhở, lạc nam gật cù, đưa mắt nhìn sang lửa độc song đế hỏi, các ngươi xuất thân từ nơi nào? Đã từng tranh đoạt trí tôn độc tuyền lần nào chưa, lửa độc song đế đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ không muốn trở thành thuộc hạ của bất kỳ ai, nhưng lăn lộn ở giang hồ đã lâu, biết rõ đạo lý nắm đấm ai mạnh người đó có quyền, đã bị lạc nam vượt cấp đánh bại nên cũng tâm phục khẩu phục, giữ được mạng đã là điều quan trọng. Vậy nên khi nghe hắn hỏi, hai người không dám lơ là, nam nhân tên gọi là độc dương liền kính cẩn đáp, phu thê hai người chúng ta vốn là tán tu ở Tây Châu, cũng không có lai lịch hay chỗ dựa, nữ nhân là độc âm cũng mở miệng phụ họa, bẩm chủ công. Chúng ta cũng rất muốn tranh đoạt trí tôn độc tuyền nhưng các lần trước đều không có cơ hội, vì sao không thể? Lạc Nam nhớ mày, bởi lẽ những năm về trước, thế lực độc tu cường đại nhất ở Tây Châu là độc gia đều tiến hành phong tỏa và chiếm cứ vạn độc lâm mỗi khi trí tôn độc tuyền tái hiện. Ngũ độc kiếm đế chen miệng vào, Lão Phu ở Kiếm Châu xa xôi cũng nghe các độc tu trong giới có nói, độc gia là trí tôn thế lực cường đại, bọn họ đã có ý muốn chiếm chí tôn độc tuyền. Liền hiếm có độc tu nào dám cạnh tranh, thì ra là có gia tộc chí tôn nhúng chàm. Lạc Nam ngờ vực hỏi, vậy tại sao lần này bọn chúng không phong tỏa vạn độc lâm nữa, bởi vì độc gia đã bị diệt? Ba người ngưng trọng nói, ồ, Lạc Nam hứng thú, là ai diệt độc gia, cái này thì chúng ta không biết, chỉ biết rằng lãnh thổ của độc gia trước đây đã biến thành một bình địa, không còn một chút khí tức của người sống. Lữ độc sông đế ánh mắt hưng phấn, mặc kệ vì sao độc gia bị diệt. Đây là thời cơ để chúng ta cạnh tranh trí tôn độc tuyền thay vì những lần trước đều bị độc gia chiếm lấy, Lạc Nam vuốt trầm nói, có khi nào độc gia đã hốc sạch trí tôn độc tuyền từ trước, hiện tại ngay cả cái nịp cũng chẳng còn không, không có khả năng. Cả ba lập tức phủ nhận, trí tôn độc tuyền đặc biệt ở chỗ không có bất cứ thứ gì chứa đựng được nó, cho dù là cử phẩm không gian trí bảo cũng sẽ bị hòa tan ngay lập tức nếu đem nó thu vào, vậy nên cách duy nhất để tu sĩ lấy được trí tôn độc tuyền là tự mình luyện hóa hấp thụ. Mà số lượng trí tôn độc tuyền ở vạn độc lâm rất nhiều, cho nên ngay cả độc gia cũng không thấy hấp thụ hết được, thật vậy sao? Lạc Nam hai mắt sáng lên, thầm nghĩ không biết liệu bá đỉnh có thể rút cạn trí tôn độc tuyền hay không, hắn cũng không quan tâm nguyên nhân vì sao độc gia bị diệt, dù sao thì ở nguyên giới chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, độc gia là trí tôn thế lực mà thôi, cũng không phải thiên hạ vô địch, giống như kiến trũng cũng từng bị hắn làm thịt cho nên việc độc gia bị phương nào đó cay mắt tiêu diệt là bình thường. Đã chưa biết trí công độc tuyền sẽ xuất hiện ở nơi nào trong vạn một lâm, Lạc Nam và ba thuộc hạ cũng không vội vàng, tìm một nơi trống trải ngồi nghỉ chân, chờ đợi thời cơ đến, thấy sắc mặt của lửa độc sông đế và ngũ độc kiếm đế còn trắng bệt vì trận chiến vừa rồi, Lạc Nam chật lưỡi, bất diệt viêm cùng cuộn thiêu đốt, nhanh chóng bao trùm cơ thể ba người bọn hắn. Đây là, cảm giác được ngọn lửa với hai màu trắng đen cực kỳ khủng khiếp lại đang làm lành vết thương và giúp mình khôi phục thương thế, độc dương không dám tin kinh hô Đây là bất tử thánh hỏa của bất tử điểu à, nghe đồng bất tử thánh hỏa của bất tử điểu vừa có thể thiêu đốt địch nhân, vừa có thể cung cấp sinh mệnh lực cho đồng bọn, tất cả tùy vào một ý niệm của bất tử điểu, không ngờ có thật, độc linh cũng trịnh trọng nói, Lạc Nam lắc đầu, kiến thức của lửa độc song đế cũng không tệ, nhưng bọn hắn không nghĩ ra nổi ngọn lửa mà hắn đang sử dụng là bất diệt viêm của bất diệt điểu, là trạng thái biến dị hùng mạnh của bất tử điểu, hắn cũng không có ý định giải thích. Khoe khoang với thuộc hạ không phải sở thích của Lạc Nam, hắn chỉ thích khoe khoang trước mặt nữ nhân của mình, dưới sự hỗ trợ của bất diệt viêm thương thế của ba người đã dần dần hồi phục, bọn họ đều trịnh trọng chắp tay cúi đầu, đội ơn chủ công, Lạc Nam ngồi không cũng nhàm chán, liền nổi tính thèm ăn của cự Mỹ Anh, liền lấy ra một khối thịt lớn như một ốc đảo ném cho ngũ độc kiếm đế, nướng lên, cắm trại trong rừng, ngũ độc kiếm đế vô thức đưa tay tiếp nhận, ầm, mặt đất chấn động, cơ thể lão lúng một nửa xuống đất. Cái này, lửa độc song đế trợn mắt há hốc mồm, thịt gì mà nặng như vậy, thánh đế cường giả nâng hàng vạn ngọn núi bình thường cũng không hề hấn gì, kết quả một đống thịt lớn liền đem ngũ độc kiếm đế đè lúng xuống đất, trời ơi, thịt của yêu thú cấp độ trí tôm. Ngũ độc kiếm đế hét lên thất thanh, cảm giác được lực lượng khổng lồ bên trong thịt, chỉ cảm thấy toàn thân phát run cái gì? Lửa độc song đế trợn mắt há hốc mồm, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Ăn vào sẽ giúp các ngươi mau trở về thời toàn thịnh, thân thể cũng sẽ tiến bộ chút ít. Lạc Nam thản nhiên nói, chủ yếu là giết thời gian, tuân, tuân lệnh, vũ độc kiếm đế kích động đến toàn thân phát trung, liền trừng mắt nhìn lửa độc sông đế, nhìn cái rắm, mau phụ lão phu một tay, lửa độc sông đế lật đật đứng dậy, vội vàng hỗ trợ nâng lên khối thịt, bắt đầu cắt ra từng tảng, nổi lửa nướng lên, bọn họ không phải trù sư nên không biết cách nêm nếm chế biến. Nhưng là thịt của yêu thú cấp cao như vậy dù ăn sống cũng đủ ngon rồi, nướng lên là tuyệt hảo, chẳng cần tẩm ướp gì cũng được, hơn nữa cả đời mới có cơ hội ăn thịt cao cấp như vậy một lần, ngay cả hương vị của nó tệ hại đến đâu thì trong mắt ba người cũng là mỹ vị trần gian. Rất nhanh, mùi thịt nướng thơm đến cực điểm đã lan tràn khắp nơi, ngũ độc kiếm đế nhìn từng mảng thịt dần chuyển màu đầy hấp dẫn mà nước miếng chảy ròng ròng, ăn đi. Lạc Nam trực tiếp cầm lên gặm cắn, nhai nhồm nhòm nói Cứ tự nhiên, đa dạ chủ công khoản đãi Lữ độc song đế trịnh trọng cúi đầu, lúc này mới dám cẩn thận thưởng thức, ngũ độc kiếm đế cắn vào một nguồn, chỉ cảm thấy toàn thân bay bỏng, máu huyết sụp sôi, ngay cả bộ dạng già nu cũng như trẻ lại hàng chục tuổi, vỗ bắp đùi chan chát, đời lão phu ăn ngon nhất là hôm nay, theo chủ công đúng là sáng suốt, đừng hở chút là cảm tạ. Lạc Nam cảm thấy phiền toái nói, ta muốn các ngươi chứng minh bằng hành động thay vì lời nói. Chỉ cần trung thành và biểu hiện tốt, ta chưa từng keo kiệt, ba người gật mạnh đầu, ngay cả lửa độc sông đế cũng thầm nghĩ đi theo chủ công này xem ra chưa chắc tệ như tưởng tượng, vừa mới tiếp xúc đã hào phóng ban cho Mỹ thực hậu hĩnh như vậy, đời này hiếm có người sánh bằng nha. Ngay cả những tửu lâu cao cấp nhất mà bọn hắn từng được ké qua cũng không dám mang thịt của yêu chí tôn ra đại khách đâu, bất quá ngùi thịt thơm lan tràn bốn phía cũng thu hút một số vị khách không mời, chỉ là khi vừa đến gần. Nhìn thấy người ăn thịt lại là lửa độc sông đế và ngũ độc kiếm đế, cả đám liền sinh lòng kiên kỵ, nhất thời do dự không dám tiến lên. Đừng thấy Lạc Nam liên tục chiến thắng Thánh Đế mà xem thường, Thánh Đế đã là nhân vật đủ khả năng cao cao tại thượng ở thế giới này, tuy rằng không đứng trên đỉnh nhưng cũng không phải ai cũng dám trêu vào, nhất là đối với những Thánh Đế viên mãn đã thành danh lâu năm, tên thanh niên kia là ai? Vì sao có thể bình khởi bình tọa với ba người đó? Lại một lần không ít kẻ âm thầm đoán và đoán non thân phận của Lạc Nam, điều này làm hắn chết chết miệng, xem ra tên tuổi mặt mũi của hắn còn chưa là gì cả ở Tây Châu này, bất quá đại đa số người không dám đến gần không phải tất cả ai cũng như thế, xuệt, không gian dao động, hai thân ảnh lướt qua, ung dung cầm lấy hai khối thịt đang đặt trên đống lửa, thản nhiên đưa vào miệng, lớn mật. Ngũ độc kiếm đế giận dữ quát, muốn ăn thì xin phép một tiếng, các ngươi có giáo dưỡng không, đừng nóng. Độc dương vội vàng đem ngũ độc kiếm đế kéo lại, thận trọng nói, bọn hắn là hư độc hoàng tử và hư độc công chúa của hư độc chí quốc, hư độc chí quốc. Chí tôn thế lực Ngũ độc kiếm đế ánh mắt ngưng trọng, không sai. Độc âm cũng nhẹ giọng nói, hư độc chí quốc tuy không mạnh bằng độc gia, nhưng cũng là nhị phẩm chí tôn thế lực, có nhị cảnh chí tôn tỏa trấn, đừng xem thường, lạc nam nghe vậy hứng thú lít mắt nhìn, chỉ gặp đang thản nhiên ăn thịt của mình là một đôi nam thanh nữ tú. Bọn hắn ăn mặc quý giá, nam nhân khoát trường bào màu lục bảo, nữ nhân khoác váy dài thanh y, tu vi thánh đế sơ kỳ dù tuổi tác còn rất trẻ, rõ ràng là thiên tài hàng đầu, chẳng kém so với thiếu chủ của thổ hành tông, thịt này không tệ, sánh ngang với những chân phẩm bổn hoàng tử từng được ăn ở hoàng cung. hư độc hoàng tử dững dưng khen ngợi một tiếng, lại bước đến bếp lửa lấy thêm thịt, lạc nam nhẹ phất tay, toàn bộ thịt trước mặt đã biến mất, lên tiếng nói, thịt này là ta vất vả lắm mới đạt được. Hai vị tự ý ăn một lần, ta hiếu khách nên không sao cả, nhưng không có nghĩa được quyền xem nó như của mình, hừ, một chút thịt mà thôi, làm gì kêu kiệt như thế. Hư độc công chúa bất mãn nói, có thể được bổn công chúa khen ngợi chính là vinh hạnh, ngũ độc kiếm đế giận dữ trừng mắt, đã ăn trực còn kiêu ngạo như vậy, đang muốn rút kiếm lao đến, lạc nam liền ra hiệu cho hắn bình tĩnh, ung dung đáp, tại hạ không kêu kiệt, các vị chỉ cần hỏi trước một tiếng, ta thậm chí lấy rượu ra chiêu đãi thêm. Bốp, bốp, bốp, hư độc hoàng tử vỗ tay, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Lạc Nam, nở nụ cười nửa miệng, nói rất hay, bất quá muốn bổn hoàng tử sinh sỏ, ngươi tính là thứ gì, hoàng huynh nói đúng đó, chẳng lẽ ngươi định ý vào ba tên thánh đế viên mãn liền muốn lên mặt. Hư độc công chúa chống nạnh chất vấn, Lạc Nam nhún nhúng vai, nhìn lửa độc xong đế hỏi, thiên tài ở Tây Châu đều não tàn như thế sao? Luyện độc nhiều đến mức não bị ăn mất rồi, ngươi vừa nói gì? Hư độc hoàng tử biểu lộ lạnh lẽo, dám mắng chúng ta vô não, đất trời Tây Châu không còn chống dung thân cho ngươi. Hư độc công chúa quát lớn, chó muốn gặm xương cũng phải được người đồng ý, xúc sinh như ngươi ăn thịt của ta, phải dùng mạng trả lại đấy. Lạc Nam nhàng nhạt nói, khen, hắn vừa dứt lời, ngũ động kiếm đế đã quyết đoán rút kiếm, ngũ độc thét gào, ngũ độc kiếm pháp cuồng cuồng mãnh liệt hướng đỉnh đầu hư độc hoàng tử trảm xuống, mà chỉ chậm hơn ngũ độc kiếm đế một nhịp duy nhất. Lửa độc song đế cũng đã bùng phát âm dương độc, hai người liên thủ nắm chặt tay, tay còn lại tung ra âm dương độc trưởng mang tính hủy diệt, nhìn tình cảnh này, một đám độc tu giật mình truyền âm, bọn họ điên rồi, dám ra tay với công chúa và hoàng tử của hư độc chí quốc, có kịch hay để nhìn, hư độc chí quốc dạo gần đây đang cực kỳ cường thế, dường như muốn thay độc gia tiếp quản chí tôn độc quyền không ngờ có người gây sự với họ, gây sự cái rắm, rõ ràng hư độc chí quốc cướp thịt của người ta trước. Tùy vào thực lực A, hư độc chí quốc tuy không mạnh bằng độc gia ngày trước nhưng trong giới độc sư cũng rất có máu mặt, hư độc hoàng tử và hư độc công chúa giận tím mặt quát, các ngươi dám, hư độc chí quốc cũng là trí tôn thế lực dùng độc ở Tây Châu, ngày trước thực lực thua kém độc gia nên chỉ có thể trơ mắt nhìn độc gia chiếm hữu trí tôn độc tuyền, nhưng hiện tại độc gia đã bị diệt, hư độc chí quốc liền muốn thể hiện uy quyền của mình, cho nên công chúa và hoàng tử chẳng cần kiên nể gì cả. Những ngày qua rất nhiều độc tu nhìn thấy bọn hắn chỉ có thể cung cung kính kính, lựa chọn né sang một bên, nào ngờ hôm nay bị lạc nam mắng chửi, còn dám cho thuộc hạ chủ động tấn công, bọn hắn làm sao nhẫn nhịn được, muốn thương công chúa và hoàng tử của hư độc chí quốc, ba tên thánh đế viên mãn còn chưa đủ, quả nhiên ngay khi ngũ độc kiếm đế và lửa độc song đế vừa mới ra tay, một tiếng quát già nu cao cao tại thượng đã phủ xuống, nhất cảnh trí công uy ác cuồng cuộn quét ngang, một lão già thân mặt hoàng phục cung đình. Sắc mặt uy nghiêm phẫn nộ xuất hiện, cho lão phu đi chết. Lão già đứng ngăn phía trước công chúa và hoàng tử, bàn tay khô gầy nâng lên, không gian lực và độc lực cấp trí tôn bao phủ đất trời, hung hăng tung ra một trưởng, liệt không độc trưởng, cảm nhận được sức mạnh của Chí tôn vượt xa lễ thường, sắc mặt ba người ngũ độc kiếm đế trắng bệt, trong lòng dâng lên cảm giác tử vong. Đúng thời khắc này, Lạc Nam đã biến mất. Con đường bá chủ, chương 2345, Tài Nguyên hiện thế. Thân ảnh Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, mà bởi vì lực chú ý của tất cả đều đang đổ dồn về phía vị lão già trí tôn vừa xuất hiện nên cũng chẳng ai để ý. Bất quá chỉ nháy mắt sau đó, Lạc Nam đã xuất hiện trên đầu vị trí tôn kia, thu hút mọi ánh nhìn. Một thanh ma kích đen kịch tà dị và dữ tận chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trong tay, ma khí ngập trời, một đóa bỉ ngạn hoa nở rộ dọc theo thân kích, hung hăng cắm thẳng xuống đầu lão già. Tiểu tử này điên rồi. Phát hiện tu vi của hắn là Thánh Tôn nhưng lại dám tập sát Trí Tôn, toàn trường tê dại cả gia đầu. Thánh Tôn và Trí Tôn tuy khác biệt chỉ một chữ nhưng trên lệch trong đó còn hơn cả đất và trời, chẳng khác nào con kiến và chân long. Thánh Tôn ở trước mặt Trí Tôn chỉ là loại trùi bọ, không quan tâm đến tất cả nghĩ gì. Lạc Nam hờ hững lên tiếng, tiểu vũ kết giới, một kết giới cuồng cùng bạo phát mà ra, mang theo lực lượng của thiên địa quy tắc tiểu vũ trụ chi phối. Lập tức đem tu vi trí tôn của lão già áp xuống chỉ còn thánh đế tối đỉnh, chuyện gì xảy ra? Đồng tử trong mắt lão già co rụt lại, một cảm giác nguy hiểm dân trào trong lòng, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy xích tà kích trào thét dữ dội, bị ngạn hoa nở rộ, quanh thiên tổ phù ầm ầm chấn động, hai trăm hành tinh cũng đang xoay tròn trong đan điền, một chiêu xích tà diệt thế theo lạc nam bá đạo trấn xuống, muốn diệt trí tôn, đừng hòng, lão già quát to một tiếng. Vội vàng thu liễn thế công với đám người ngủ độc kiếm đế, chỉ thấy không gian chi lực quanh thân ông ta sôi trào, cơ thể lập tức dịch chuyển ra khỏi phạm vi mà tiểu vũ kết giới tác động, tu vi khôi phục lại là một chí tôn cao cao tại thượng tiểu tử còn non lắm, hư độc chí quốc mỗi một độc tu đều nắm giữ không gian hệ, kết giới chết tiệt kia của ngươi nằm mơ mà phong tỏa được lão phu. Lão già nhìn Lạc Nam cười lạnh, vậy sao? Lạc Nam mỉa mai nở nụ cười. Không gian chi lực và cả thời gian chi lực của hắn đồng loạt kích hoạt, đem tốc độ đẩy nhanh gấp hàng trăm lần, dịch chuyển tức thời, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi Lạc Nam lại ở trên đỉnh đầu Lão già trí tôn, tiểu vũ kết giới tác động, tu vi của Lão già một lần nữa suy yếu, ngươi. Lão già biến sắc, không ngờ Lạc Nam cũng sở hữu không gian và thậm chí là cả thời gian, tốc độ quá mức kinh khủng, sắc mặt ông ta thoáng chốc trở nên oán độc, thì đã sao? Dù tu vi lão phu chỉ là thánh đế tối đỉnh, chẳng lẽ không giết được con kiến hôi chỉ mới thánh tôn nghĩ đến đây, cuồng cuồng độc lực thẩm thấu ra lòng bàn tay, kết tụ thành một quả độc cầu khổng lồ, nhắm ngay lòng ngực Lạc Nam trưởng đến. Lạc Nam cũng chỉ chờ có thế, một tay cầm xích tà kích tiếp tục đâm xuống, một tay hiện ra độc đỉnh mãnh liệt xoay tròn, vù, độc đỉnh tuôn ra hấp lực dữ dội, nháy mắt liền đem độc cầu của lão già hút vào, cái quái. Lão già không dám tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, xích tà kích đã cắm thẳng xuống đầu, khốn kiếp. Bản năng sinh tồn của một chí tôn, lão già lách mình né tránh một kích trí mạng, phốt, xích tà kích cắm thẳng xuống bả vai, đâm sâu vào bên trong, máu tươi cùng phúng, hít, lão già hít một nguộn khí lạnh vì đau đớn, sắc mặt đầy giữ tợn gầm rống, tiểu súc sinh, đây là sai lầm của ngươi, nói xong, lão già điều động độc lực bá đạo của mình thẩm thấu vào xích tà kích. Muốn dùng xích tà kích đang cắm trên cơ thể mình làm vật dẫn để truyền độc vào người lạc nam, xèo xèo xèo xèo xèo, nhưng kết quả xảy ra khiến lão như hoài nghi nhân sinh. Xích tà kích thể hiện khả năng độc đáo của mình chính là thôn phệ chẳng những đem toàn bộ độc lực của lão già hấp thụ, cũng đang cuồn cuộn rút ra máu huyết, sinh mệnh của ông ta. Lão già lưng càng thêm còng, tóc càng thêm bạc, chỉ vài giây ngắn ngũi như già thêm hàng trăm tuổi, lạc nam biểu lộ vô tình. Bí tự trận trong mắt mở ra, hình thành một tòa trận pháp giam cầm, vây nhốt lão già vào bên trong, tử giới theo đó bắt đầu mở rộng, hắn muốn sử dụng đoạt mệnh tử vong mượn lấy sinh mạng của một vị trí tôn biến thành chất dinh dưỡng cho mình. Bí thuật độc anh thoát sát, nào ngờ khi tính mạng lâm vào hấp hối, lão già bỗng nhiên thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật độc môn. Bên trong đang điền, một nguyên anh có hình thù giống lão già như đúc. Toàn thân nhiễm kịch độc và ẩn chứa đến 8 phần 10 tu vi của lão già bỗng nhiên phá thể bay ra kịp thời trước khi tử giới đóng lại. Bùng! Khi Nguyên Anh đào tẩu thành công, cơ thể của lão già liền như một quả bom rỗng, ầm ầm nổ tung. Hự, Lạc Nam rên lên một tiếng, cả trận pháp và tử giới đều bị vụ nổ nghiền nát, ngay cả hắn cũng bị chấn đến bay ngược hàng trăm dặm, toàn thân đau nhức đầy rẫy các vết thương. Không ngờ lão già vẫn còn một chiêu này. Súc sinh, mặc kệ ngươi là ai, Chờ đón lửa giận của hư độc chí quốc đi, nguyên anh của lão già viễn độn hàng trăm dặm, nó có khả năng xé rách không gian, mặc kệ hoàng tử và công chúa của mình quyết định đào tẩu, trước khi trùng mất còn không quên buông lời uy hiếp, lạc nam hiếp mắt nở một nụ cười, lão cậu ngươi không có cơ hội để thấy ngày đó, cánh tay nhẹ nâng, toàn bộ vạn độc lâm âm u bỗng nhiên tỏa sáng, bầu trời hiện ra ngân hà mỹ lệ và chói mắt, một thanh lạc thần cung đã hiện ra trên tay lạc nam, các đường vân trên thân cung toàn bộ sáng Bá lực ngưng kết thành lạc thần tiễn, lạc nam bắt đầu kéo căng dây cung, âm dương nguyệt hồn nhãn khóa chặt tiểu nguyên anh của lão già, đang tưởng rằng mình sắp chạy trốn thành công, lão già đột ngục tê dại cả da đầu, nguyên anh bé nhỏ quay lại nhìn, chứng kiến lạc nam đang kéo cung mà xém chút phải cả linh hồn, khoảng sợ gào thét, đừng, vừa gào thét vừa cố gắng xé rách không gian bỏ trốn, đáng tiếc đã muộn, lạc nam đã buông dây, xuệt, lạc thần tiễn băng cắt không gian. Mũi tên như có được sinh mệnh thật thủ biết truy tung địch nhân, xuyên qua thời gian và không gian khóa chặt đối thủ, nhất tiễn tất sát. Bất chấp Nguyên Anh của lão già đã cách xa ngàn dặm, một tiễn bá đạo xuyên qua, bá lực bạo tạc, đùng. Nguyên Anh ầm ầm nổ tung như pháo hoa giữa bầu trời trước xác khí trí mạng từ lạc thần tiễn, không có bất kỳ một cơ hội nào cho lão già xấu số. Trời ơi, cảm giác được khí tức của lão già tan biến khỏi trời đất. Một vị trí tôn vừa rồi còn cao cao tại thượng không gì sánh bằng lúc này đã triệt để bị xóa sổ, tất cả độc tu đang có mặt ở hiện trường thật sâu lâm vào tĩnh lặng, từng đôi mắt cắt cao nhìn lấy vị nam tử đang thu hồi cung và kích kia, một cảm giác lạnh bút cả sống lưng khiến bọn hắn hải hùng. Cũng may, cũng may vừa rồi không để cơn thèm ăn lớn mất đi lý trí, bằng không kẻ phải chết sẽ là bọn hắn. Có ai nghĩ một thánh tôn đi cùng với ngũ độc kiếm đế đám người lại có thể tiêu diệt cả một trí tôn sống sờ sờ như vậy? Tuy nói độc hệ tu sĩ sở trường là hạ độc âm thầm, đối kháng chính diện sẽ không mạnh bằng các loại tu sĩ khác, nhưng trí tôn dù sao cũng là trí tôn, chưa kể đó còn là một trí tôn nắm giữ không gian chi lực, kết quả đơn giản như thế đã chết rồi, thật khủng bố. Ngũ độc kiếm đế nhìn thấy cảnh này xém chút từ không trung ngã xuống, hắn đã sớm biết Lạc Nam yêu nghiệt nhưng không ngờ lại yêu nghiệt đến mức này, vậy mà có thể diệt cả trí tôn, lửa độc song đế âm thầm may mắn vì đã lựa chọn thuần phục. Một khi ngoan cố chống lại chủ công khủng bố như vậy, bọn hắn không dám nghĩ đến hậu quả a không, hai tiếng hét thê lương thảm thiết, thì ra hư độc công chúa và hư độc hoàng tử đã rơi vào tay đám người ngũ độc kiếm đế. Bọn hắn mặc dù mãi mê xem Lạc Nam chiến đấu, nhưng muốn trấn áp hai thiên tài hậu bối mới thánh đế sơ kỳ chẳng phải quá là đơn giản, mà lúc này công chúa và hoàng tử trước đó còn ra vẻ cao quý và kiêu ngạo không ai sánh bằng. Hiện tại một nam và một nữ này liền như chó chết bị đè ép quỳ gối trước mặt lạc nam, bọn hắn chỉ là thánh đế sơ kỳ, kiêu ngạo và hống hách vì ý rằng mình có người hộ đạo tu vi trí tôn đi theo bảo kê. Kết quả người hộ đạo bị diệt một cách quyết liệt và nhanh gọn như vậy, trong lúc nhất thời toàn thân rung như cây sấy, lạc nam phất phất tay, ra hiệu ngũ độc kiếm đế giải quyết, hắn làm người luôn ân oán rõ ràng, đang nướng thịt ăn uống vui vẻ đột ngột bị tìm đến gây sự, huy hiếp, xem thường. Liền cho các ngươi hiểu sự tàn khốc của nguyên giới, ngươi không thể giết chúng ta, cảm nhận được sát cơ của Lạc Nam, hư độc hoàng tử nghiến chặt hàm răng, sắc mặt vạn vẹo, hư độc chí quốc chính là trí chí tôn thế lực hàng đầu, các ngươi dám, phốt, trĩ thủ xuyên tâm, Vũ độc kiến đế hừ một tiếng, nói ngãm quá nhiều, nhìn thấy cảnh tượng này, hư độc công chúa xém chút ngất đi, gương mặt xinh đẹp trắng bệt không còn chút máu, thế lương cầu khẩn, xin đừng giết ta trẻ người non dạ Các vị làm sao mới chịu tha thứ cho ta, muộn rồi. Ngũ độc kiếm đế găng giọng thả. Lạc Nam lại mở miệng, cái này, ngũ độc kiếm đế cùng lửa độc song đế hoài nghi mình nghe lầm, chủ công trước đó còn hung thần ác sát, diệt trí tôn không chút nhíu mày, kết quả quyết định tha cho nữ nhân này, chẳng lẽ là thương hoa tiếc ngọc, bất quá bọn hắn cũng không dám trái lời, đem hư độc công chúa ném đi để nàng tự sinh tự diệt, sau hàng loạt chuyện như vậy. Không có bất kỳ vị độc tu nào dám ở gần tiếp tục quan sát mấy người lạc nam, nhau nhau phá không rời đi, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ mãi không ra Tây Châu từ bao giờ tồn tại yêu nghiệp đến như vậy. Thánh công vết chí tôn, tuy rằng chỉ là nhất cảnh chí tôn, nhưng từ trước đến nay ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua có chuyện như thế a. Chủ công, vì sao tha cho nữ nhân đó? Không sợ ương mầm tai họa. Độc âm suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, qua cách hành sự của nam nhân này Nàng không nghĩ rằng hắn thương hoa tiếc Ngọc, dù sao thì ngay cả nàng cũng xém chết dưới tay hắn, tội của bọn chúng chưa đáng chết. Lạc Nam nhúng nhúng vai, sinh tha rồi thì tha thôi, ba người trợn mắt há hốc mồm, độc dương khóe môi giật giật, thế sao trước đó ngài giết cả lão già và hoàng tử, bởi vì bọn chúng đến khi chết vẫn chưa từng sinh tha. Lạc Nam ung dung nói, còn uy hiếp ngược lại ta, như thế thì giết chứ để lại làm gì, ba người giật mình đưa mắt nhìn nhau. Xem như phần nào nhận thức thêm về tính cách của vị chủ công này, hắn cực kỳ quyết đoán và sát phạt nhưng không phải hiếu sát thành tính. Nếu ngươi trêu vào hắn nhưng chưa chạm đến điểm mấu chốt của hắn, chỉ cần ngươi thành thẩn cầu xin hắn sẵn sàng tha thứ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đã trêu vào hắn mà vẫn cố chấp đến cuối cùng, vậy thì kiếp sau học lại cách làm người a. Cũng giống như trước đó hắn đã từng nói, hắn không keo kiệt một khối thịt, chỉ cần mở miệng hỏi ý thì hắn sẵn sàng chiêu đãi. Quan trọng là ở thái độ a. Trong lúc nhất thời, đáy lòng ba người ngũ độc kiếm đế càng thêm kính nể, thầm nghĩ có thể đi theo một chủ công như vậy nói không chừng chính là vinh hạnh to lớn, mà tin tức về một vị yêu nhiệt lấy tu vi thánh công tiêu diệt Chí tôn cũng bắt đầu từ trong vạn độc lâm lan truyền với tốc độ chóng mặt, có người khiếp sợ cũng có kẻ hoài nghi, bất quá lạc nam đều không quá bận tâm, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian rốt cuộc đã đến, ngày 11 tháng 11, trước sự chờ mong của hàng nghìn độc tu, Toàn bộ vạn độc lâm đột ngột chấn động, âm âm âm âm âm âm, quả nhiên là ở dưới lòng đất, lạc nam âm thầm gật đầu, cảm nhận được động tĩnh mãnh liệt bên dưới vô vàng mạch nước ngầm bên dưới chân mình, có những dòng chảy mãnh liệt đang ngưng tụ một cách dữ dội. Đến rồi, đến rồi, chờ đợi bao nhiêu lâu rớt cuộc cũng đến, ngũ độc kiếm đế thân già rung rảy, kích động đến mức suyết chặt nắm tay, lửa độc song đế tuy tỉnh táo hơn những toàn thân cũng rung lên nhẹ nhẹ, đối mặt với sức hấp dẫn của tôn độc Tuyền Chỉ cần là độc tu đều không muốn từ chối, Lạc Nam cũng đã cảm giác được độc đỉnh của mình đang rung động, rõ ràng trí tôn độc tuyền là loại tài nguyên có thể hấp dẫn đến độc đỉnh, vượt xa các loại tài nguyên độc tu khác ở vạn độc lâm. Hắn hài lòng nở nụ cười, thật sự không ủng công đi một chuyến A, bầu không khí ngày càng nóng lên, tất cả độc tu đều cảm nhận được dòng chảy bên dưới lòng đất đang điên cùng tụ hội về một phương hướng, hầu như không hề do dự, tất cả vận khởi thân pháp. Hóa thành từng lùn tàn ảnh lao vọt đến một nơi, chúng ta cũng đi. Lạc Nam nói, tuân lệnh. Ba người ngũ độc thánh đế hưng phấn riết cào, chỉ vài chục phút sau, tất cả đều tập trung đến một địa phương ở nơi tận cùng bên trong vạn độc lâm. Toàn bộ độc tu trong vạn độc lâm đã có mặt ở nơi này, số lượng lên đến hàng nghìn người, trong đó không ít những độc tu có máu mặt trong giới luyện độc. Bất quá lúc này tất cả đều không có tâm tình để ý lẫn nhau. Ngược lại từng đôi mắt đều nhìn chầm chầm về một hướng, đó là một thác nước khô càng cao chót vóc dựng thẳng bên vách núi đá, có lẽ bởi vì đã quá lâu chưa từng có một giọt nước nào chảy qua, thác nước đã phủ đầy bụi bậm và rêu phong theo năm tháng, càng cõi vô cùng, tực, toàn bộ độc tu đều nuốt một muộn nước bọt, chỉ cảm thấy độc lực trong cơ thể mình đang sôi sùng sụp. Bọn hắn gắt cao nhìn chầm chầm lên phía trên, bởi vì tất cả đều cảm ứng được vô vàng dòng chảy mang theo độc tính tinh khiết từ dưới lòng đất leo lên đỉnh núi cao, Điên cuồng dồn về nơi đỉnh thác, rốt cuộc, bùng, theo một thanh âm nổ tung, trí tôn độc tuyền như đại hồng thủy từ trên đỉnh thác ầm ầm đổ xuống trong ánh mắt nóng trực của toàn trường, trí tôn độc tuyền tuôn xuống như thác lũ. Con đường bá chủ, chương 2346, độc văn tổ sư, cả một đám độc tu nhìn từng dòng trí tôn độc tuyền từ trên cao đổ xuống như thác nước mà thèm nhỏ giải, chưa bao giờ bọn hắn lại được nhìn thấy loại độc hệ tài nguyên cao cấp với số lượng nhiều đến như vậy. Lạc Nam cũng chật lưỡi liên tục, chí tôn độc tuyền này rốt cuộc từ đâu ra? Vì sao lại xuất hiện có quy luật như thế? Chẳng lẽ nó đã có được linh trí? Toàn trường lại không có tâm trạng suy nghĩ như hắn. Cả đám đã bắt đầu điên cuồng bay đến bên cạnh dòng thác đang đổ xuống, trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng ở giữa không trung, bắt đầu vận chuyển công pháp đem từng chút từng chút chí tôn độc tuyền rút ra và hấp thụ. Ngũ độc kiếm đế và lửa độc song đế cũng đã sớm trong mà thèm, bất quá chủ công chưa lên tiếng. Ba người không dám hấp tấp lao lên, tiến lên đi, đoạt được bao nhiêu tùy thuộc vào các ngươi. Lạc Nam gật đầu ra hiệu, đa tạ chủ công, như chỉ chờ có thế, ba người cũng liền bay đến cạnh dòng chảy, dùng công pháp rút lên độc khí tinh khiết trong trí tôn độc tuyên và luyện hóa. Lạc Nam nhìn mà vuốt cầm, toàn bộ độc tu đang có mặt ở hiện trường đa số đều là thánh hoàng đến thánh đế, có một chút là trí tôn, nhưng tất cả bọn hắn đều có chung một đặc điểm. Đó là không dám dùng cơ thể tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ một dọc chí tôn độc tuyền nào, mà là thông qua công pháp rút ra lực lượng độc khí tinh thuần bên trong và luyện hóa. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Trí tôn độc tuyền là tài nguyên độc hệ cấp cao, nó có thể ăn mòn cả cửu phẩm chí bảo không gian thì cơ thể của ngươi chẳng là cái thá gì đối với nó. Cho nên dù ở đây toàn là độc tu cao cấp, bọn họ cũng không dám trực tiếp đụng vào trí tôn độc tuyền mà chỉ dám rút ra độc khí ẩn chứa bên trong, cẩn thận hấp thụ từng chút một Đây cũng là lý do độc gia đã từng chiếm hữu vạn độc lâm, tiếp xúc trí tôn độc tuyền nhiều năm nhưng chưa từng rút cạn được nó, bằng không một khi cơ thể chạm vào, e rằng ngay cả thể trí tôn cũng sẽ bị bào mòn nhục thân. Sự đặc biệt này của trí tôn độc tuyền làm Lạc Nam nảy sinh ý định điên rồ, nghĩ là làm, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hừng hực, ngay lập tức, Lạc Nam như hóa thành con thiêu thân, cả người trực tiếp lao thẳng vào dòng thác dữ dội đang đổ xuống, ầm. Bá y bao phủ quanh thân nhanh chóng tan biến thành hư vô, theo sau đó, a a a a a lạc nam nhịn không được cào thét thảm thiết, chí tôn độc tuyền như hàng triệu con kiến đang cắn xé cơ thể hắn, gặm nhắm từng khối huyết nhục, ăn mòn toàn diện không sót lại thứ gì, chỉ trong nháy mắt, da thịt của lạc nam toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một bộ xương, hai con mắt, một trái tim và vùng đang điền được bất hủ kinh văn bao phủ che đậy, toàn bộ linh hồn trốn vào trong hồn đỉnh để tránh bị tiêu tan. Mà tiếng la hét của hắn cũng kinh động đám người đang tu luyện, tất cả mở to mắt, nhìn thấy vật cốt lấp lóe hào quang ở giữa dòng thác đang tuôn xuống, cố gắng kháng cự sự xâm nhập của chí tôn độc tuyền, cả đám tê dại cả da đầu, tên yêu nghiệp này điên rồi, vô duyên vô cớ tự sát làm cái gì, nhảy vào chí tôn độc tuyền một cách trực tiếp, tự tìm đường chết chính là đây, oa, lão phu sống từng ấy năm chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, ngũ độc kiếm đế, Lữ độc song đế cũng lôi cả mắt ra. Không hiểu vì sao chủ công trầm ổn của mình lại đột ngột phát trồ lao vào tự sát, nhưng không. Bất diệt viêm, miếp bàn linh thủy, sinh mệnh huyền mục, các loại dị thuộc tính toàn lực bùng phát xung quanh Phật cốt, cố gắng đắp nặng lại cơ thể của Lạc Nam. Chỉ bất quá trí tôn độc tuyền ẩn chứa độc lực quá bức dữ dội, ngay khi từng chút da thịt vừa mới thành hình đã lập tức bị nó ăn mòn triệt để chẳng còn chút cặn, tất cả đều không khuất phục, bất diệt viêm vẫn cứ tiếp tục cháy lên, các loại dị thuộc tính vẫn cứ tiếp tục hoạt động 17 vị Pháp tướng trong 17 tôn đại đỉnh cũng ngửa đầu gầm rống, cung cấp sức mạnh cho các loại lực lượng có thể trị thương. Chưa dừng lại ở đó, bất tử dịch thủy đã chuẩn bị sẵn, tức giấu trong đan điền cũng điên cuồng được luyện hóa. Linh hồn của Lạc Nam điều động tất cả, cố gắng xây lại cơ thể dưới sức tác động khủng bố của trí tôn độc tuyền. Đây chính là luyện thể đỉnh cao, luyện từ vật cốt cho đến da thịt, máu huyết, lục phủ ngũ tạng, hàng vạn lần, hàng chục vạn lần cơ thể hình thành rồi lại hủy diệt Các độc tu xung quanh trơ mắt nhìn cảnh tượng khó tin này, trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí còn quên cả tu luyện, cả đám chỉ hận không thể ngửa đầu lên trời rít cao. Tên điên này dùng trí tôn độc tuyền để luyện thể, không sai, chính là luyện thể. Trí tôn độc tuyền, tưởng chừng là loại tài nguyên tu độc cấp cao, Lạc Nam lại lợi dụng đặc tính của nó biến thành hoàn cảnh lý tưởng cho mình luyện thể. Nhiều lần phá rồi lại lập, cơ thể của hắn đã dần dần trụ vững được dưới áp lực dữ dội của trí tôn độc tuyền. Tu vi thể tu chính thức phá tan bình cảnh, từ thể thánh vương đột phá thể thánh tôn, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Với mức độ tàn phá kinh người của trí tôn độc tuyền, thể tu của Lạc Nam lần đầu tiên được trèn luyện một cách tối đa và hiệu quả nhất, vượt trên cả ăn thịt bạo không thú, thể thánh tôn sơ kỳ, thể thánh tôn trung kỳ, thể thánh tôn hậu kỳ. Khi chính thức đạt đến ngưỡng sức mạnh cơ thể của thể thánh tôn hậu kỳ, Lạc Nam đã đúc lại nhục thân hoàn toàn mới mẻ, như lột xác thay da đổi thịt. Trần Trùng quanh chân ngồi giữa làng thác đổ của Chí Tôn Độc Tuyền như một lão tăng nhập định, tình cảnh xảy ra lúc này trở nên cực kỳ quỷ dị, khi mà hàng nghìn độc tu khác chỉ dám lơ lửng cạnh bên, hấp thụ độc khí từ Chí Tôn Độc Tuyền bốc lên thì lại có một kẻ trực tiếp ngồi bên trong dòng thác do Chí Tôn Độc Tuyền tạo thành, mặc cho vô vàng độc lực khủng bố rơi vào cơ thể vẫn không hề hấn gì, chỉ để lại một chút xói mòn trên da thịt sau đó lập tức khôi phục hoàn hảo, sinh ra kháng tính rồi, Lạc Nam trong lòng thầm hừ một tiếng. Cơ thể của hắn sau khi đột phá thể Thánh Tôn Hậu Kỳ đã trực tiếp không còn bị trí tôn độc tuyền tác động, như những lần luyện thể trước, lúc này trí tôn độc tuyền đã chẳng khác nào tài nguyên luyện thể cấp thấp, chẳng mang đến chút hiệu quả nào cho Lạc Nam. Hắn cũng không bận tâm toàn trường đang dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem lấy hắn, hiện tại mới chuyển sang luyện độc, tài nguyên luyện độc lại bị ưu tiên đem ra luyện thể, hiện tại mới chính thức tận dụng tối đa khả năng của trí tôn độc tuyền, bên trong đang điền, độc đỉnh hưng phấn rung động xoay tròn liên tục, Lạc Nam trực tiếp há mồm, hung hăng đem trí tôn độc tuyền nuốt vào trong bụng như rồng hút nước cho độc đỉnh hấp thu. Điên thật rồi, các vị độc tu lại được dịp trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy Lạc Nam một mình như trâu uống nước cướp đoạt chí tôn độc tuyền, cả đám nhao nhao hoảng sợ hắn sẽ lấy sạch sẽ, liền không còn tâm tình tiếp tục quan sát hắn, ngược lại bắt đầu vận chuyển công pháp thu lấy độc khí, cố gắng thu hoạch càng nhiều càng tốt. Phu quân, tiếp sướng a, độc nhi rên rỉ trong khoái cảm bên trong độc đỉnh. Khi trí tôn độc tuyền tiến vào, nàng chỉ cảm thấy như được tắm trong cam lộ, độc hệ của nàng trở nên tinh khiết chưa từng có, cường đại hơn chưa từng có. Kích thước của độc đỉnh bắt đầu to hơn, từng bước một lớn lên. Lạc Nam cũng đã cảm giác được sự biến hóa và lợi ích mà trí tôn độc tuyền mang đến. Người khác chỉ có thể hấp thụ độc khí rút ra từ dòng chảy, còn hắn trực tiếp đem mọi thứ nuốt vào, hiệu quả mang đến cực kỳ kinh người. Ngay cả độc thần pháp tướng cũng đang gian rộng hai tay. Tận hưởng dòng chảy trí tôn độc tuyền bao phủ lấy nó. Ngay khi hắn dự định đem tất cả nguồn trí tôn độc tuyền này chuyển hóa thành tu vi, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của Kim Nhi, công tử, uống vào ngộ đạo tử đi sẽ thấy điều kỳ diệu. Lạc Nam giật mình, ngộ đạo tử là bầu rượu được dị nguyên hội ban tặng khi tham gia giao lưu hội, đến nay vẫn chưa có cơ hội sử dụng đây mà. Kim Nhi đã nhắc nhở chắc chắn có dịu dụng, hắn liền lấy ra một bầu rượu ngửa đầu uống vào, chính là ngộ đạo tử, ông. Rượu vừa vào cơ thể, cả linh hồn của Lạc Nam liền vang lên tiếng chung ngân như đại đạo vang vọng, đầu não của hắn trở nên thanh tĩnh trong suốt chưa từng có, tất cả tạp niệm đều bị xua tan. Cảm giác được trí tôn độc tuyền mang đến cuồn cuộn độc lực tinh khiết, những luồng độc lực này chẳng thua kém bất kỳ phật lực, nghịch lông lực hay nguyên lực mà hắn đang sở hữu. Hai mắt Lạc Nam lé sáng, một suy nghĩ táo bạo trào dân, hắn tinh thần minh mẫn chưa từng có, nghiêm nghị khoanh chân ngồi xếp bằng. Đón nhận từng dòng trí tôn độc tuyền thẩm thấu khắp mọi ngõ ngắt, Bất hữu Diễn Sinh Kinh ngâm tụng, Thiên Văn Quy Hoa Quyết vô thức vận chuyển, độc đỉnh bên trong đang điền mảnh liệt xoay tròn, khi tất cả trí tôn độc truyền luân chuyển trên thân đỉnh, tiến vào trong đỉnh, Lạc Nam liền kết hợp giữa Bất hữu Diễn Sinh Kinh và Thiên Văn Quy Hoa Quyết, chuyển hóa tất cả trí tôn độc tuyền thành những đường văn tự có màu xanh lục nồng đậm với đầy rẫy độc tố kinh hồn, những đường văn này khảm trực tiếp bên trên thân độc đỉnh y như cách mà Bất Hủ Kinh văn hoạt động. Một đường, hai đường, ba đường, 10 đường, 100 đường. Phu quân, đây là. Độc nhi không dám tin vào mắt mình nhìn từng đường văn khiến nàng trở nên mạnh mẽ được sinh ra, hô hấp không thông, hít thở dồn dập, đừng nói là đường văn. Độc lực tinh khiết ngưng tụ thành văn. Thế gian này thật sự tồn tại sao? Chẳng lẽ là độc văn, đúng vậy, cả thế gian này từ trước đến nay vốn không tồn tại cái gọi là độc văn, cũng giống như trước đây. Thế gian cũng đã từng có thời điểm chưa tồn tại Ma Văn, Phật Văn, Nguyên Văn hay Long Văn, chúng nó đều do những nhân vật khoáng thế kỳ tài, thiên phú tuyệt thế từ cổ trí kim khai mở mà ra, từ đó truyền thừa nối liền không dứt, vô vàng hậu bối các thế hệ sau mới được hưởng lợi, biết đến các loại đường văn này. Ngày hôm nay, Lạc Nam chính thức đặt chân vào hàng ngũ sánh bằng những vị tiền bối đó, thông qua sự hỗ trợ của ngộ đạo tửu, thông qua sự kết hợp của thiên văn quy hoa quyết và bất hữu diễn sinh kinh. Thông qua ngộ tính và thiên phú xuất chúng của hắn, Lạc Nam trở thành vị khai sáng đầu tiên trong thiên hạ sáng tạo ra một loại đường văn hoàn toàn mới mẻ cho độc tu sử dụng, gia tăng chiến lực, gia tăng độ nguy hiểm của các loại độc, độc văn, ầm ầm ầm ầm ầm, thương không chấn động, càng không đảo điên, một con mắt hờ hững uy nghiêm, bá đạo tuyệt luân không cách nào hình dung bất chợt từ giữa vô tận tinh không mở ra, ánh mắt của nó khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam. Vào thời khắc khi một vị nhân vật khai sáng ra một cánh cửa mới cho nền văn minh tu luyện của nguyên giới, đại đạo chi nhãn của nguyên giới mở ra khóa chặt lấy hắn, quy tắc công nhận, độc văn chính thức được khai sinh, người chính là độc văn tổ sư, linh tính của nguyên giới đã chính thức công nhận độc văn thuộc về một phần của thế giới này, còn ghi nhận Lạc Nam chính là tổ sư của độc văn, là người đầu tiên khai sáng và sở hữu độc văn trên thế gian, ở vạn độc lâm hay khắp lãnh thổ Tây Châu không ai đủ tư cách phát hiện con mắt này tồn tại. Nhưng ở một số nơi tại nguyên giới, không ít cự đầu, đại năng bất chợt mở mắt ra, khó tin nhìn lên tinh không, kinh dị thốt lên, đại đạo chi nhãn. Cứ tưởng đạo Pháp nguyên giới đã ở mức bảo hòa, không ngờ vẫn còn có kẻ thai sáng ra một cánh cửa mới, hiện tượng này rất giống năm đó khi Đông Hoa Chí Tôn Tự Thân Sáng tạo ra nguyên văn, Lạc Nam không biết động tỉnh mình gây ra kinh động đến cả đại đạo chi nhãn và rất nhiều tồn tại khủng bố. Hắn lúc này vẫn chìm đắm trong loại độc văn mới mở mà mình vừa sáng tạo, toàn bộ tinh thần đều dành cho nó. Chí tôn độc tuyền không ngừng được chuyển hóa sang độc văn, đem số lượng của nó liên tục gia tăng dữ dội, 1000 đường, 2000 đường, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tất cả độc văn được sinh ra trở thành những cánh hoa với màu sắc huyền bí dung nhập vào bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa từ giờ phút này càng thêm lộng lẫy, diễm lệ nhưng đầy chết chóc. Khi độc văn chính thức đạt đến con số 3000 đường, Độc nhi đã sớm hưng phấn đến mức ngất đi, sung sướng không khác nào lần đầu được Lạc Nam đưa lên đỉnh, Lạc Nam vẫn ở trạng thái huyền diệu khó lường, công hiệu của ngộ đạo tử vẫn còn chưa hết. Lần đầu sáng lập ra độc văn, thần trí của hắn hưng phấn tột đỉnh, thuận thế sáng lập nên một môn công pháp tương ứng với đó, kết hợp giữa hiểu biết và lý giải từ những công pháp mà mình đang sở hữu với kinh nghiệm từng sáng tạo nên nghịch thế thần thông trong vạn kiếp luân hồi, Lạc Nam tập trung hoàn thiện một môn công pháp, tầng thứ nhất. Thông qua ngộ tính và khả năng của một độc tu, sử dụng độc lực tinh thuần khai mở độc văn. Tầng thứ hai, độc văn có thể thay đổi tồn tại ở nhiều trạng thái như lỏng, khí, để thích nghi với vô vàng loại độc khác nhau, gia tăng độ nguy hiểm nhằm hạ sát nạn nhân bị nhắm đến một cách vô thanh vô tức. Tầng thứ ba, điều động độc văn gia tăng sức mạnh cho độc hệ vũ kỷ. Tầng thứ tư, khảm độc văn lên cơ thể để đối kháng các loại độc từ phía kẻ thù. Tầng thứ 5 độc văn kết hợp độc vực khiến độc vực càng khủng bố Tần cuối cùng, thảm độc văn lên Pháp tướng hoặc trí tôn Pháp tướng hệ độc để chiến đấu, bởi vì liên quan đến cả trí tôn Pháp tướng, môn công Pháp này của Lạc Nam có thể xem là trí tôn cấp công Pháp, thành tựu của hắn lúc này chính thức sánh ngang sư phụ Đông Hoa Chí tôn, tự khai sáng một loại đường văn mới, tự tạo ra một môn công Pháp cường đại mới. Tuy rằng chỉ là nhất phẩm trí tôn công Pháp, nhưng một vị thánh tôn đích thân sáng tạo ra đã là nghịch thiên. Lạc Nam nở nụ cười, chậm rãi nói. Đặt tên ngươi là ngự độc thiên kinh, tên nghe đơn giản nhưng bao hàm sự cùng ngạo của một độc tu, có thể thống ngự vạn độc trong thiên hạ. Cảm giác được ngộ đạo tử đã mất hết tác dụng, Lạc Nam trở về trạng thái bình thường, không còn tách biệt với mọi thứ xung quanh như trước nữa. Hắn hết sâu một hơi, hài lòng nhết miệng, đây là lúc tăng tu vi, con đường bá chủ, chương 2347, vô tình đắc tội, Lạc Nam không biết mình đã được đại đạo của nguyên giới công nhận là độc văn tổ sư. Người đầu tiên phát minh và thành công thai mở độc văn, hơn nữa còn đạt đến con số 3.000 đường. Lúc này sau một phen thu hoạch vừa luyện thể, vừa tụ độc văn, hắn rốt cuộc chuyển sang vấn đề chính, nguyên tu, bá đỉnh toàn lực hấp hụ, Lạc Nam vẫn như rồng hút nước ngồi giữa thác, một nửa số lượng trí tôn độc tuyền từ trên cao rơi xuống đều hóa thành vòng xoáy bị đang điền của hắn cúng vào sạch sẽ, chỉ còn một nửa chừa lại cho hàng nghìn vị độc tu còn lại. Mặc dù hành vi của Lạc Nam khiến cả đám nhìn mà đỏ cả mắt. Vừa ghen ghét vừa đố kỵ nhưng cả đám cũng chẳng thể làm gì, không thể trách Lạc Nam được, có trách thì chỉ trách bọn hắn không đủ yêu nghiệp để ngồi dưới dòng thác và hấp thụ một cách kinh khủng như thế mà thôi, Lạc Nam đâu có ngăn cấm bọn hắn chứ. Lạc Nam cũng mặc kệ người xung quanh đang nghĩ gì, hắn khép hờ hai mắt, tập trung tinh thần, điên cuồng điều động bất hữu diễn sinh kinh luyện hóa tài nguyên độc hệ cao cấp, thật sự muốn cướp tất cả trí tôn độc tuyền đến mức cạn kiệt, cướp cuộc. Tu Vi Nguyên Tu vừa đột phá cách đây không lâu của hắn lại một lần nữa có dấu hiệu gia tăng, Thánh Tôn Sơ Kỳ đến Thánh Tôn Trung Kỳ, Lạc Nam âm thầm vui vẻ, chẳng ngờ đi một chuyến trung tâm Tây Châu lại có đại thu hoạch như vậy, tiếp tục, hắn muốn đột phá hơn nữa, mạnh hơn nữa, âm âm âm âm âm, đột ngột không gian phát sinh chấn động dữ dội, tất cả độc tu cùng lúc giật mình, trong đầu hải hùng, chuyện gì xảy ra, âm âm âm âm âm, thanh âm như địa chấn quy mô lớn liên tục vang vọng. Thiên địa rung lắc dữ dội như trời long đất lỡ, Lạc Nam đang cao hứng tu luyện cũng bất mãn mở ra hai mắt, kẻ nào gây sự, ngứa chết bổn tọa, phốt, theo bốn chữ như lôi đình nổ tung, mà nghĩ của tất cả người đang có mặt cùng lúc phát nổ, máu tươi đầm đìa, ngay cả Lạc Nam cũng không ngoại lệ, đau nhức kịch liệt hai lỗ tai, cái quỷ gì thế, hắn và đám đông còn chưa kịp định thần, cả đám trợn mắt há hốc mồm chứng kiến muôn vàng từ cây cối, núi rừng, muôn thú đều nhao nhao tán loạn. Tất cả đều bị dựng ngược lên theo phương thẳng đứng, con thác vốn đang thẳng thì lại trở thành dốc nghiêng cắm ngang giữa không trung. Hay nói đúng hơn là phạm vi hàng vạn dặm xung quanh đều dựng thẳng lên, một gã khổng lồ đến cực điểm từ dưới lòng đất trồi lên, toàn bộ vạn độc lâm từ đầu đến cuối thì ra đều mọc ở trên cơ thể khủng bố của hắn. Chúng nó chẳng khác nào một đám rong rêu vì thời gian quá dài mà phủ kính các vách tường thành. Không thể nào, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọc thì thào trước cảnh tượng này. Hắn chưa nhìn thấy sinh mệnh thể nào to đến như vậy, to hơn cả bá vũ điện, to hơn bất kỳ kiến trúc nào. Nếu cự Mỹ an toàn diện biến hóa khổng lồ hay chí tôn triệu hoáng chí tôn pháp tướng, sợ rằng chỉ đứng đến hông của gã khổng lồ này mà thôi. Lạc Nam rùng mình liên tục, đưa mắt nhìn sang những độc tu khác, sắc mặt cả đám đã chết lặng từ bao giờ. Ngứa chết ta rồi, giọng nói ồn ào ẩm vang như sấm oanh tạc bên tai, linh hồn của không ít độc tu cấp thoánh hoàn toàn diện băng liệt hóa thành máu tươi đầy trời Thánh đế cũng chẳng trụ nổi, nhau nhau rơi rụng, cánh tay như thái sơn áp đỉnh vung khắp toàn thân, từng ngón tay thô ráp lại như những thanh cục trụ chống trời gãi khắp cả người, thân thể cự đại liên tục uốn éo trong vô cùng khó chịu, trăng rắc, ầm ầm ầm, mà chỉ động tác gãi ngứa của hắn lại làm vạn dặm không gian hóa thành mảnh vụn, hừ, một đám độc tu đều bị lực đạo phản chấn đánh bay như diều đứt dây, xương cốt tan nát, lục phủ ngũ tạng rối loạn tùng phèo, không xong, lạc nam biến sắc Chỉ thấy một cánh tay vung ra phía sau lưng gãi ngứa vô tình quét về phía mình, tốc độ lại nhanh đến mức hắn không kịp né tránh, vạn cổ bất hủ thân kích hoạt trong nháy mắt, phốt, máu tươi cùng phúng, bất hủ kinh văn sụp đổ, lạc nam như đạn pháo bị bắn đi giữa không trung, chút tự tin vừa mới đột phá thể thánh tôn hậu kỳ không còn sót lại chút nào. Chủ công, ngài có sao không, ngũ độc kiếm đế, lửa độc song đế cũng là máu me đầm đìa bay lên nâng đỡ hắn, con mẹ nó, tên to sắc nào thế? Lạc Nam nhịn không được bạo một câu thô tục, tồn tại trước mắt lớn đến mức mà âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn còn chưa soi đến đỉnh đầu của đối phương, chỉ thấy đến được đến bả vai, còn từ phần vai trở lên đã khuất trong mây mù cuồng cuộn trên chính tầng trời rồi. Cái này chúng ta cũng không biết, ngũ độc kiếm đế sắc mặt trắng bệt không còn chút máu, mặc dù chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành, nhưng chỉ cần không phải ngu xuẩn liền hiểu tồn tại cự đại trước mặt chắc chắn là một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu thế hệ. Sự tồn tại của hắn sâu xa đến bức vạn độc lâm mọc lên từ mặt đất nơi hắn nằm, phủ bụi theo vô tận tháng năm, ực, lửa độc sông đế hai người nuốt một ngụm nước bọc khô khốc, nhìn Lạc Nam cầu khẩn, chúng ta mau chạy trốn trước khi bị hắn xem như mục tiêu trút giận, Lạc Nam nghiêm nghị gật gật đầu, hắn suy đoán tên to xác này rất có thể là một vị cửu cảnh trí tôn chứ còn chưa đến mức độ cấm kỵ, bởi vì nếu đụng độ nhân vật tu luyện cấm kỵ, hệ thống kiểu gì cũng sẽ vang lên thanh âm thông báo. Nhưng cửu cảnh trí tôn cũng đã quá mức kinh khủng rồi, tốt nhất là nên chuồng, nguyên nhân sâu xa thì tìm hiểu sao. Không chỉ riêng mấy người lạc nam có ý nghĩ này, tất cả độc tu còn sống sót cũng đang nhao nhao bỏ chạy như ông vỡ tổ. Chưa chạy trốn thì không sao, vừa quyết định chạy liền lọc vào chú ý của tên khổng lồ. Chết giả cũng không yên với lũ trùi bỏ các ngươi, chỉ nghe hắn nộ hống, không gian từ cao xuống thấp liền ầm ầm nổ tung, sóng sung kích nghiền ép ra bốn phương tám hướng như bom nguyên tử bạo tạc. Hừ. Hàng trăm cường giả độc tu liền hóa thành thịt vụn, khủng bố quá, ngũ độc kiếm đế vải cả ra quần, chỉ một tiếng cầm đã nghiền nát đám đông như nghiền thịt, toàn thân lão cũng đang đau nhức như điên, kẻ nào đoạt mất công cụ rải ngứa của bổn tọa. Tên to sát gầm rống, mau khai báo. Bằng không tất cả các ngươi đều phải chết, Lạc Nam âm thầm rùng mình, nghe đến đây liền có dự cảm không lành, không hề do dự, hắn thi triển tụ lý càng không đem ba tên thuộc hạ thu vào. Bản thân thì kích hoạt đông hoa cung thu nhỏ đến cực hạn, nhảy vào bên trong chuồng đi, nhưng hắn đánh giá thấp khả năng kiểm soát không gian của tên khổng lồ. Tuy rằng hình thể nặng nề vô cùng dữ dội, hắn lại có thể nhìn thấu tất cả vạn dặm xung quanh, con kiến hôi muốn dùng chí bảo chạy. Ngươi chạy được sao, vù vù vù, cùng cuộn mây mù bị xé tan, lộ ra một khuôn mặt như bầu trời từ trên cao nhìn xuống, chân mày rậm rạp, làn da đỏ thẳm, cái miệng như chậu máu cùng một cặp trăng nanh. Đôi mắt như hai vần mặt trăng đen khóa chặt lấy Đông Hoa Cung dù đã thu nhỏ thành một hạt bụi, vũ phẩm không gian khí bảo. Làm sao qua mắt được bổn tọa, thanh âm vừa dứt, một bàn tay như thái sơn áp đỉnh đè ép thẳng xuống phạm vi xung quanh Đông Hoa Cung. Không gian sụp đổ và đứt kể làm quá trình na di không gian của Đông Hoa Cung thất bại, sắc mặt Lạc Nam khó coi đến cực điểm. Lúc này hắn rất muốn thi triển tiểu vũ kết giới để làm suy yếu thực lực của đối phương. Nhưng điều đáng nói là ngay cả phạm vi mà tiểu vũ kết giới bao phủ cũng không đủ chứa đựng tên khổng lồ này, dù có thi triển cũng vô dụng mà thôi. Không muốn đông hoa cung bị hủy diệt, Lạc Nam liều mạng ném ra một con hà mã to xác như một ngọn núi nhỏ chặn ngang không trung. Chính là hỗn độn thú lần trước được cắn nuốt không ít sinh mệnh tại Trung Đông Động Thiên nên kích cỡ khá to lớn, đùng, một trưởng rốt cuộc hàng lâm, hỗn độn thú như tấm trắng bằng thịt nên đón toàn bộ sức mạnh, xì, chẳng khác nào quả bóng bị xì hơi Cơ thể hà mã vạn vẹo dữ dội, máu tươi từ miệng ói hết cả ra, vốn đã lớn bằng một ngọn tiểu sơn liền nhỏ lại đến mức bình thường, hai mắt tràn đầy bỉ khuất, Lạc Nam không có thời gian nghĩ nhiều, điều động phong yêu cầu đem hỗn độn thú thu lại, thì ra là hỗn độn thú, bất quá nó có thể cứu người mấy lần. Tên khổng lồ hừ lạnh một tiếng đầy xem thường, mà mỗi lần hừ lạnh, âm thanh của hắn liền vang vọng bốn phương, đã sớm kinh động tất cả trí tôn thế lực ở Tây Châu này. Không ít chí tôn cường giả phóng lên tận trời, từ xa nhìn thấy thân ảnh còn to hơn cả một phương thế giới, số ít lão quái vật sống lâu năm âm thầm rùng mình, ông đầu gào thét, truyền thuyết là có thật, truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Vài vị trí tôn thế hệ sau ngơ ngắt hỏi, lần đầu tiên bọn hắn phát hiện vạn độc lâm có quái vật kinh thiên như vậy, một lão già lưng còng với làn da đầy nhăn nheo, chỉ còn vài chiếc trăng thàng thàng mở miệng. Tương truyền một vị thượng cổ thể tu chẳng biết vì nguyên nhân gì chúng phải lời nguyền cực nặng, toàn thân luôn ở trạng thái ngứa ngáy điên cuồng từng ở Tây Châu phát tiết vài trăm năm để xả cơn khó chịu, muốn chết không được, sống cũng không xong. Một vị tiền bối độc tu nhịn không được ra mặt hỗ trợ, đem trí tôn độc tuyền tuyền thẳng vào cơ thể thượng cổ thể tu. Trí tôn độc tuyền tuy rằng là tài nguyên tu độc nhưng khi tiến vào cơ thể liền sẽ ăn mòn liên tục, tạo nên đau đớn đến tê tâm liệt phế, nếu người bình thường sẽ bị bào mòn đến chết Bất quá đối với thượng cổ thể tu thì cơn đau do trí tôn độc tuyền mang đến chẳng khác nào công cụ để giải ngứa cho hắn, làm giảm cơn ngứa ngấy khó chịu, để đổi lại ân tình của vị tiền bối độc tu, thượng cổ thể tu không tiếp tục tàn phá Tây Châu, ngược lại tự chôn mình vào lòng đất hoang vắng, đồng thời hứa với vị tiền bối độc tu sẽ chia sẻ một chút trí tôn độc tuyền cho hậu bối độc tu các thế hệ mai sau theo Chu Kỳ nhất định, nói đến đây, lão già ngờ vực tự hỏi, dựa theo Chu Kỳ trong truyền thuyết đồn đại. Đây chính là thời điểm thượng cổ thể tu vô thức chia sẻ một chút trí tôn độc tuyền bằng cách để nó hiện lên, nhưng tại sao hắn lại phẫn nộ đến như thế? Nghe lời của lão già, không ít vị trí tôn cũng nhíu chặt chân mày, truyền thuyết không ngờ lại có tồn tại, vốn bọn hắn cũng không phải độc tu nên chẳng quan tâm lắm đến sự tồn tại của vạn độc lâm, chẳng ngờ bên dưới thật sự có chứa một vị thượng cổ thể tu quái vật, hiện tại chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn thức tỉnh, lúc này ai có khả năng trấn áp hắn đây? Thượng cổ thể tu à. Nhìn biểu hiện khả năng rất cao là cửu cảnh thể trí tôn, một bàn tay là có thể đập vỡ trí tôn cấp thấp như đập chết một con rùi đấy. Cũng may lão già chỉ truyền âm trao đổi với các vị trí tôn mà không đem tin tức này công khai ra ngoài, bằng không sợ rằng toàn bộ độc tu còn sống sót sẽ chỉ cha mắng mẹ lạc nam A. Rõ ràng là do ngươi, tên tham lam khốn kiếp, gần như rút cạn trí tôn độc tuyền trong cơ thể gã khổng lồ làm hắn lên cơn ngứa ngấy điên loạn, táo bạo muốn tàn sát tất cả. Lạc Nam hoàn toàn không biết nguyên nhân là do mình, lúc này hắn chỉ mơ hồ có chút suy đoán cũng chẳng dám khẳng định, lại đang bận rộn nghĩ cách chuồng khỏi hiện trường, không nghĩ đến tên này to xác nhưng lại phản ứng quá nhanh, đông hoa cung gọn gàng dứt khoát na di không gian vẫn chẳng thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, mà cũng vì vậy mà Lạc Nam lại vô tình trở thành đối tượng phát tiết của thượng cổ thể tu, xem như là tự làm tự chịu. Tuyết mộng, nhờ cả vào nàng, mắt thấy một chân cự đại lại đang đạp xuống. Hắn lập tức gọi người có chiến lực mạnh nhất hiện tại của Đông Hoa cung. Tuyết Mộng cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, Vĩnh Cửu Tuyết Băng tướng không giữ lại chút nào sừng sững hiện lên, Vĩnh Cửu Chí Tôn Băng Lực gồng mình nên đóng một chân như thiên băng địa liệt, đùng, như thiên thạch rơi xuống tiểu hành tinh. Vĩnh Cửu Tuyết Băng tướng không bị phá vỡ theo đúng như tên của nó nhưng lực lượng lại bị hao sạch sau một đợt va chạm, toàn thân thể bị trấn sâu xuống lòng đất tạo thành thung lũng nhìn không thấy đáy. A, Tuyết Mộng nhận phản vệ nặng nề. Bờ môi tinh Mỹ rỉ máu, sắc mặt trắng nhật, lạc nam nhân cơ hội đó đã nhảy ra ngoài, đem đông hoa cung và tuyết mộng thu vào đan điền, con chuột lộ diện. Thường cổ thể tu cười gần một tiếng, trọng vực, một loại lĩnh vực hoàn toàn mới được phóng thích, trọng lực đè ép lên đến hàng triệu lần so với bình thường bao phủ toàn thân lạc nam, trăng rác, vật cốt trạng nứt dữ dội, toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, bị trọng vực đè ép đến vạn vẹo toàn thân, đùng. Tức cuộc cơ thể không chịu được nữa chính thức nổ tung, hóa thành hình nhân hắc ám chết thay ầm ầm tiêu tán. Lần sau gặp lại, bổn cung sẽ đá giết ngươi." Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, trong tay đã sớm xuất hiện chỉ định dịch không phù, chẳng do dự hơi thở nào, quyết đoán bóc nát phù chú, trong lòng thầm niệm, đỉnh lôi chí quốc, không gian lóe lên, thân ảnh Lạc Nam tan biến tại chỗ, cho bổn tọa cút trở về. Thượng cổ thể tu ngựa đầu gầm thét, cánh tay vừa to vừa dài vậy mà đem thủng hư không. Tần tần lớp lớp truy đuổi theo Lạc Nam đang truyền tống muốn chụp hắn trở lại, không phải chứ? Ngươi là quái vật sao? Lạc Nam nhảy dựng cả lên, cảm giác nguy hiểm này hắn đã từng cảm nhận qua được một lần, đó là khi hắn lựa chọn chạy trốn vào hư không cũng bị kiếm vô uyên cách không trảm theo, hiện tại nguy cơ lại tái hiện bởi gã khổng lồ, mắt thấy cánh tay sắp cúng được mình, hắn điên cùng mở ra tấm kỵ chi nhãn, thần thông không đạo na di, một cái không đạo na di hiện ra trước mặt đem toàn bộ cánh tay kia nhốt vào bên trong, khốn kiếp. Thường cổ thể tu nộ hống, cho ta vỡ, sức mạnh nhục thể kinh thiên động địa bạo phát, thô bạo đấm nát cả không đạo Na Di. Phốc, Lạc Nam trực tiếp nhận phản vệ, đau đớn lan tràn khắp linh hồn, đôi mắt chảy máu, hôn mê bất tỉnh, cũng may nhờ không đạo Na Di cầm cự được một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn thoát cuộc truyền tống mất dạng khỏi tầm kiểm soát của tên khổng lồ. A, đánh mất con mồi phát tiết. Thượng cổ thể tu vừa ngứa ngáy vừa căm hận, gầm giống như giả thú chấn động thương khung, Tây Châu phải trả giá. Con đường bá chủ, chương 2348, đỉnh lôi chí quốc, không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, toàn thân đau nhức kịch liệt, tê ẩm như muốn trả rời, cũng khá lâu rồi hắn chưa trọng thương nặng đến mức như vậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện đang nằm trên một chiếc giường gỗ mục mạc trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, xung quanh còn tất chứa không ít đao, kiếm, thuần Cung tên cũ kỹ, khắp toàn thân hắn cắm lít nha lít nhít các thanh kim châm, những thanh kim châm này vậy mà đang ra sức hút lấy nguyên khí để truyền vào cơ thể Lạc Nam, để nhanh tốc độ khôi phục thương thế cho hắn, được người cứu à. Người tốt ở khắp mọi nơi, Lạc Nam âm thầm vui vẻ, đang định xoay người ngồi dậy, chợt cảm giác được có người đến gần, hắn vội vàng nhắm mắt lại giả vờ hôn mê, kẻo kẹt, cánh cửa có phần một nát động đậy mở ra. Một thân ảnh mang theo hương thơm thanh mát lén la lén lút chui vào, là nữ nhân. Bất quá mùi hương này vì sao có chút quen thuộc? Lạc nam nghĩ bụng, hả? Nữ nhân thốt lên một tiếng kinh ngạc kèm theo khó tin lẩm bẩm, vì sao hồi phục nhanh như vậy? Mới mấy ngày trước cả người còn nát bấy cơ mà, theo suy đoán của nàng, thương thế của người này quá nặng, cả người gần như biến dạng, mặc dù nàng đã hỗ trợ châm cứu liệu thương nhưng cũng phải mất ít nhất 3 năm để xương cốt lành lặng. Gia thịt phục hồi, mất đến chục năm mới có thể đứng lên di chuyển như bình thường, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngũi, cơ thể của hắn đã gần như bình thường trở lại, các vết thương cũng mờ nhạt không thấy, thể thánh tôn hậu kỳ làm sao có khả năng phục hồi nhanh như thế nhỉ? Nữ nhân đoán già đoán non, lạc nam cười trộn đồng thời thầm khen y thuật của nữ nhân này cũng khá cao minh, chỉ cảm nhận cường độ cơ thể đã biết được tu vi thể tu của hắn. Đúng là với một thể thánh tôn thông thường thì tất cả đều khớp với suy nghĩ của nàng, đáng tiếc Lạc Nam là một quái vật với khả năng tự phục hồi viễn siêu thường nhân, chưa kể còn có bất tử dịch thủy ở trong đan điền luôn tự được luyện hóa, cho nên lúc này hắn đã bình phục 8 phần 10, thậm chí đã tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Đây mới là sự khủng bố nhất của Lạc Nam mà các địch nhân còn chưa nhận thức được, chỉ cần cho hắn một tia cơ hội đào tẩu, hắn sẽ khôi phục với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ công sức làm bị thương hắn dù nặng nề đến đâu cũng trở nên vô nghĩa, cảm nhận được một bàn tay mềm mại mắt lạnh đặt lên trán mình, sau đó đặt lên lồng ngực của mình, mùi hương thoang thoảng dễ ngửi của nữ nhân pha lẫn mùi thảo dược làm lạc nam vô thức nhất trụ kình thiên. Hắn giật mình, quên mất trước đó bá y đã bị trí tôn độc tuyền phá vỡ, đến khi tên to sát kia xuất hiện vẫn chưa kịp mặc lại y phục, xì, thật hung hăng, nữ nhân phi một ngụm, còn bạo dạng lấy tay đánh lên côn cứng rắn của hắn một cái. Nhu Thành nói, mở mắt ra đi. Ta biết ngươi đã tỉnh đấy, Lạc Nam giật mình, nữ nhân này không thể xem thường, hắn dám chắc việc mình giả vờ hôn mê là cực kỳ cao minh, nếu không có thủ đoạn đặc biệt là không thể phát hiện được, hắn tiếp tục giả ngu nhắm mắt để thử nàng. Hừ, căn cứ vào trạng thái cơ thể của ngươi và nhịp thở của ngươi, dù thủ đoạn giả vờ của ngươi tài đến đâu cũng không thể giả được là ngươi đã tỉnh. Nữ nhân biểu môi nói, bội phục bội phục, kỳ thuật như thần a. Lạc Nam tấm tắt khen ngợi, chậm rãi mở ra đôi mắt quan sát người đang ngồi bên cạnh mình, theo sau đó mắt của hắn liền tròn xoe, không dám tin thốt lên, sao lại là nàng. Tiểu muội muội trước mắt là thiếu nữ mặt thanh y, dung nhan yêu kiều ôn nhu, đôi mắt long lanh đen lấy đầy lương thiện, bờ môi hồng nhuận chúng chiếm, toàn thân tỏa ra các loại hương thơm thảo dược làm thoải mái lòng người. Lạc Nam từng gặp qua nàng một lần rồi, chính là thời điểm hắn tiến vào Trung Đông động thiên đụng độ một đám người nấm độc cô tộc. Chính là thiếu nữ này đã xuất hiện hòa giải, độc cô tộc khi đó gọi nàng là An Tiểu Thần Y, nhưng tên thật của nàng là An Tố Vấn, hừ, ca ca ngươi còn dám nói. An Tố Vấn nũng niệu hừ nói, lần nào gặp ngươi cũng gây phiền toái, lần trước ngươi chọc vào đám độc cô tộc, lần này ngươi lại cả người trọng thương, cũng may là gặp phải ta, bằng không đã bị đám lính canh giết chết rồi, lính canh. Chúng ta đang ở đâu đây? Lạc Nam Hiếu Kỳ hỏi. Nơi này là kho quân dụng cũ của đám lính canh trong lôi đỉnh cung của đỉnh lôi chí quốc. An Tố Vấn Hồi đáp, tự tiện xâm nhập vào đây chính là tội chết, ca ca dưỡng thương đi rồi muội tìm cách đưa ngươi ra ngoài, lạc nam nhìn nàng thiên chân vô tà mà trong lòng ấm áp, thiếu nữ này thật là sở hữu một trái tim lương thiện, sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để cứu một người không quen biết, như nhớ lại điều gì? Hắn Hiếu Kỳ hỏi, lần trước muội ở Đông Vực vì sư phụ bận cứu trị cho một vị cường giả ở Đông Vực phải không? Đúng vậy Sư phụ lần trước hỗ trợ thần xí Nga trị thương, bất quá thương thế của ngài ấy đã phục hồi, vì vậy liền dẫn ta đến nơi này. An Tố Vấn vẫn thật thà biết gì nói đó, nghe sư phụ nói có quan hệ với một đại nhân vật ở đỉnh Lôi Chí Quốc, Phúc. Lạc Nam phun ra một ngụng, hoài nghi mình nghe lầm, sư phụ của muội trị thương cho thần xí Nga, đúng nha. An Tố Vấn gật gật đầu xác nhận, Lạc Nam khóe môi co quách, hắn từng tiếp xúc với thần xí Nga một lần. Biết con chim cánh cục to lớn này cực kỳ kiêu ngạo, cao cao tại thượng không gì sánh bằng, người đủ tư cách tiếp cận trị thương cho nó, y thuật chắc chắn khủng bố, chẳng cách sư phụ của An Tố Vấn được xưng là thần y, mà liên tưởng đến việc huyền lôi đế tôn truyền âm đã tìm được vị tỷ tỷ kết nghĩa có thể giúp huyết hàng lệ đúc lại cơ thể, sư phụ của muội là nữ nhân phải không? Lạc Nam hỏi, An Tố Vấn Sùng Bái nói, một mỹ nhân đó, Lạc Nam vỗ đùi, đã suy nghĩ thông suốt. Sư phụ thần y của An Tố Vấn cũng là vị trí tôn luyện đan sư mà huyền lôi đế tôn muốn nhờ vả các nàng là tỷ muội kết nghĩa, hắn âm thầm nghiến răng, nếu biết trước như vậy thì thời điểm ở Đông Vực đã đề nghị An Tố Vấn nhờ vả sư phụ giúp đỡ rồi, cần gì phí công chạy ngược chạy xuôi đến tận bây giờ, bất quá khi đó hắn còn chưa dám nghĩ sư phụ của An Tố Vấn sẽ lợi hại như vậy, thu hồi kim châm đi, chúng ta ra ngoài, Lạc Nam mỉm cười đứng lên, rút ra đám kim châm trả lại cho nàng. Muốn chết sao? An tố vấn biến sắc, gần đây cục diện Tây Châu đang rất hỗn loạn, nghe nói có cường giả đỉnh cao đại chiến, đỉnh lôi chí quốc phòng ngự sâm nghiêm, canh phòng cẩn thận, người ngoài xuất hiện bên trong hoàng cung lúc này sẽ bị xem là ý đồ bất chính, sẽ chết đấy, yên tâm đi. Ta có bằng hữu hỗ trợ. Lạc nam cười hắc hắc, trực tiếp kéo tay nàng bước ra ngoài, ken ken ken ken ken, cửa phòng vừa mở, hàng loạt âm thanh vũ khí ngân vang chấn động. Ánh sáng phản chiếu vào những lưỡi kiếm, lưỡi đau hết sức chói mắt, tiếp đón rất chu đáo. Lạc Nam mỉm cười gật cù, An tố vấn như con mè nhỏ bị dọa sợ trốn phía sau lưng hắn, bởi vì lúc này bao vây hai người là một đội quân hàng nghìn người, tu vi kém nhất cũng là thánh hoàng, người cầm đầu càng là một vị thống soái thánh đế viên mãn, ngươi là ai? Mau buông ra An tiểu thư. Vị thống soái gần giọng quát, lén lúc xâm nhập lôi đỉnh cung với mục đích gì, thống soái thúc thúc. Hắn chỉ vô tình bị thương rồi lạc vào đây mà thôi, đừng trách tội hắn. An Tố vẫn lấy can đảm thuyết phục, ta sẽ khuyên hắn rời khỏi ngay lập tức, An Tiểu Thư ngươi quá ngây thơ rất dễ bị kẻ gian lừa gạt, mau tránh ra để chúng ta bắt giữ phạm nhân, hắn có trong sạch hay không chỉ cần thẩm vấn là biết được, làm gì có kẻ bình thường nào tưởng chừng tàn phế lại phục hồi nhanh chóng như thế. Thống soái hừ một tiếng, đồng thời liếc mắt ra hiệu, xoẹt xoẹt, không gian phía sau lạc nam bất chợt hiện ra hai vị cường giả. Bọn họ đem An Tố Vân kéo lấy, ý đồ tách rời nàng ra khỏi Lạc Nam. "Không muốn a." An Tố Vân giắt cao ôm chặt eo Lạc Nam, không muốn tách rời. Lạc Nam hừ một tiếng, "Nàng không muốn đi, các ngươi biết sao?" Thanh âm vừa dứt, không gian xung quanh hắn đã khóa lại chặt chẽ, hai vị cường giả ngay cả động đậy cũng không động được. "Bốp, bốt, Lạc Nam vung ra hai bạc tay đem bọn hắn tát bay, trăng môi lẫn lộn, lớn mật. Thống soái giận dữ, uy thánh đế viên mãn cuồn cuộn trấn áp xuống không dám dít thân ra tay sợ làm thương tổn đến an tố vấn, phiền phức quá. Lạc Nam trực tiếp thi triển trừng mắt mang thai. A a, cái bụng của thống soái phình to, hắn ôm bụng gào thét, đau đến mồ hôi lạnh xanh cả mặt, hạ bộ rơi xuống máu me đầm đìa. Lạc Nam vận khởi âm ba công, quanh thiên tổ phù ầm ầm chấn động, hồn lực dùng nén, ngửa đầu thét dài, huyền lôi đế tôn, Lạc Nam đã đến, to gan, dám quách thẳng danh xưng của bệ hạ. Một đám quân sĩ biến sắc, lập tức bạo phát thế công ép sát Lạc Nam, thừ, một thanh âm vi nghiêm bao phủ thiên địa lôi đỉnh cung, lạnh lùng và trong trẻo, tiểu tử thật biết cách gây sự, mau ác tải hắn vào đại điện diện kiến trẫm toàn trường rùng mình, đây chính là âm thanh của bệ hạ A. Nam nhân thần bí này thật sự cùng bệ hạ quen biết, vị thống soái mặc dù đang ôm bụng tròn, đau đớn đến ruột gan lẫn lộn vẫn không dám lơ là, cung kính chắp tay lĩnh mệnh, thần tuân chỉ, nói xong. Liền bích thân bước đến trước mặt Lạc Nam chắp tay, đắc tội rồi, Lạc Nam cười cười nhúng vai, hai tay đặt lên đầu ra hiệu cứ tự nhiên, thắng đùa nghịch một trận, cũng nên cho huyền lôi đế tôn chút mặt mũi, dù sao thì lần này mình đến hoàn thành giao ước, cũng không phải đến để gây sự. Trong ánh mắt tròn phê không hiểu chất chớp liên hồi của An Tố Vấn, Lạc Nam ngoan ngoãn bị áp tải dẫn đi, trước khi rời khỏi còn hướng nàng nháy mắt truyền âm, đa cạ muội muội lần sau ca sẽ có quà cho muội An tố vấn gò má đỏ ẩn, thầm mắng một tiếng vô lại, nàng ngây thơ nhưng không ngu xuẩn, cái tên này rõ ràng có quan hệ với người đứng đầu của huyền lôi Chí quốc lại còn không chịu nói ngay từ đầu, xém chút dọa chết nàng, thật là tên đáng ghét, không tệ chút nào, quả là một đại quốc, lạc nam đánh giá quan cảnh dọc đường đi, chỉ cảm thấy sự bề thế của lôi đỉnh cung này cũng không thua kém nam thiên môn quá nhiều, mênh mông đại thế, cường giả như mây. Bầu trời không có mây đen nhưng các loại lôi đình vẫn liên tục giáng xuống không dứt mang theo lượng lôi thuộc tính khổng lồ lan tràn thắp nơi, uy nghiêm vô thượng, một tòa đại điện nằm trên đỉnh Lôi Sơn, đó là nơi Đại Hải Lôi Đình tụ tập, hàng vạn cột lôi giáng xuống liên hồi vây quanh đại điện, kết thành một tòa đại lôi trận nồng đậm sát khí kinh hồn, sẵn sàng diệt sát thiên quân vạn mã làm lòng người vô thức sinh ra cảm giác kinh sợ, so với đỉnh Lôi Chí Quốc này, càng quân đế quốc mà hắn xuất thân chẳng khác nào con kiến hôi vậy. Bước lên từng bậc thang leo lên đỉnh lôi sơn, ở mỗi một bậc thang đều có một vị nam tử thân mặc lôi giáp, tay cầm các loại vũ khí khác nhau lấp lánh lôi đình, lẫm liệt và khí phách. Tất cả 888 bậc thang tương ứng 888 vị nam tử, từ thấp lên cao thực lực của bọn họ cũng dao động từ thánh đế sơ kỳ đến thánh đế viên mãn Thấy lạc nam tò mò, thống xoái lúc này cái bụng đã teo nhỏ lại, tâm trạng thoải mái cũng mở miệng tự hào nói, bọn họ là 888 vị chiến lôi vệ. Đội ngũ trung thành dưới tay bệ hạ, sẵn sàng vì bệ hạ mà chiến tử, toàn bộ đỉnh lôi chí quốc cũng chỉ có bệ hạ được quyền điều động bọn họ hành sự, lạc nam tấm tắt chết miệng, 888 vị thánh đế là một của lực lượng khổng lồ, sợ rằng ngay cả tử long quân của mình cũng chẳng phải là đối thủ, nội tình của một chí tôn quốc vận thật sự kinh khủng đấy. Đỉnh lôi chí quốc không hổ là một trong các thế lực hàng đầu ở trung tâm Tây Châu, đám kiếm chủng huyết kiếm ngục ở Kiếm Châu vô pháp sánh bằng. Cũng không biết có thể sánh bằng nam thiên môn hay phục kiếm thành hay không, nhưng có thua cũng sẽ không thua quá nhiều. Chẳng cách huyền lôi đế tôn đủ tư cách tham gia giao lưu hội do dị nguyên hội tổ chức, phải biết rằng theo lời của Tuyết Mộng Thiên Nữ, nếu không phải nàng có quan hệ thân thiết với bà già ở chi nhánh dị nguyên hội tại Ngân Nga Tuyết Nguyên thì tứ cảnh trí tôn như nàng cũng không đủ tư cách tham, ra đâu. Điều này chứng tỏ những nhân vật khách mời lần trước tại giao lưu hội trừ tuyết mộng thiên nữ và lạc nam ra thì tất cả đều là trí tôn khủng bố tu vi cao thâm, điển hình như tịnh giả tiên tử của tu la giáo, hoàng thượng thích thì chiều của vạn Phật tự, cương xa trí tôn của đại thiên nguyên viện hay thậm chí là tên luyện ma đồng tử. Cũng không biết huyền lôi đế tôn sẽ ở cảnh giới nào, lạc nam chưa đủ khả năng để nhìn ra sự phân chia cảnh giới của các vị trí tôn cường giả, trong lúc hắn suy nghĩ miên mang. Cửa vào đại điện đã sừng sửng trước mắt, Lạc Nam bị áp tải đi vào, nơi hai bên đại môn có hai thanh cột trụ to lớn, bên trên mỗi một thanh cột trụ có điêu khắc một con lôi long đang dương nanh múa vuốt, cực kỳ sống động, trống. Ngay khi Lạc Nam bước vào, hai con lôi lông bỗng nhiên sống lại, vốn lượng trên thân cột, đầu rồng lao ra ngoài hướng hắn gầm thét thị uy, mắt trồng trừng lớn, Lạc Nam ánh mắt lang lệ, hư ảnh nghịch lông đằng không mà ra, bá đạo rít cào, ngao, Long uy cái thế. Nghịch Long khí tức càng quét bừa bãi, hự hai con lôi lông như gặp phải trọng kích, tinh thần choáng ván, mặt trồng đầy vẻ sợ hãi, trung lên cầm cập trút vào trong cuộc, cái này, thống xoái trợn mắt há hốc mồm, ngay cả 888 vị chiến lôi vệ sắc mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối cũng hơi biến sắc, dung thì nên chui vào đất, đừng có kiêu ngạo. Lạc Nam cười nhạt một tiếng, nên ngang bước vào đại điện, con đường bá chủ, chương 2349, An Hinh. Đông Hoa cung chủ bản lĩnh thật lớn, vậy mà còn ẩn dấu huyết mạch nghịch lông, không sợ trẩm báo sát lông vệ tìm ngươi gây phiền toái, một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai. Lạc Nam đưa mắt nhìn lên, giữa đại điện cổ kính vi nghiêm, bên trên lôi đế tọa với muôn vàng sấm chết lấp lué, một thân ảnh ung dung mà ngồi, vẫn cùng lần trước gặp mặt ở dị nguyên hội không có gì khác biệt, vẫn là hình tượng Mỹ phụ quyền lực sắc xảo, thân mặt tử sắc hoàng bào, đầu đội tử kim vương miệng. Ngũ quan tuyệt mỹ lại uy nghiêm bất người, mang đến cảm giác không dám nhìn thẳng cho người đối diện. Bất quá Lạc Nam cũng đã từng tiếp xúc qua một vài nữ nhân khủng bố, gần đây nhất chính là Bích Tiêu Sư Thúc, vì vậy cũng không có kính sợ gì, chỉ chấp tay mỉm cười, gặp qua huyền lôi đế tôn. Phong thái vẫn khiến người ta phải hâm mộ A kiếp lôi đỉnh trong đang điền hắn đang chấn động không ngừng, nó từ cơ thể huyền lôi đế tôn cảm giác được vĩnh hằng lôi thuộc tính cực kỳ táo bạo, tham lam và thèn thùng. Bất quá hiện tại có lôi nữ khống chế, không cần Lạc Nam ra tay thì kiếp lôi đỉnh vẫn ngoan ngoãn trở lại. Nghe lời uy hiếp vừa rồi của nàng, hắn nhếch miệng cười nhạt, sắc long vệ cũng không phải chưa từng đụng độ qua, ngược lại thịt trồng ăn rất thơm. Ánh mắt Huyền Lôi Đế tôn khẽ động, con hàng này quả thật là không biết sống chết, ngay cả chân long hoàng tộc cũng dám nắc tội. Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lạc Nam biểu môi nói, ta cũng không đắc tội với bọn hắn, là bọn hắn chủ động đi truy lùng ta. Nhìn thấy Lạc Nam và bệ hạ của mình trò chuyện như bằng hữu lâu ngày, vị thống soái áp tải Lạc Nam đổ mồ hôi lạnh, cũng may vị này lòng dạ khoan dung không trách tội, chỉ để bụng mình to lên một chút xem như cảnh cáo mà thôi. Nghĩ đến đây hắn cảm kích nhìn Lạc Nam, sau đó hướng huyền lôi đế tôn chấp tay cáo lui, ngồi đi. Huyền lôi đế tôn ra hiệu Lạc Nam ngồi xuống ở bảo tọa phía đối diện, ngươi dù sao cũng là đông hoa cung chủ, có thể cùng trẩm bình khởi bình tọa. Lạc Nam không khách khí ngồi xuống đối diện với nàng, đôi mắt không lộ một tia tà niệm nào, huyền lôi đế tôn là một tuyệt thế mỹ nhân không giả, nhưng bên cạnh lạc Nam có lạc tư tình, cũng từng chứng kiến sư bá cao cao tại thượng, hắn gần như có khả năng miễn nhiễn với nữ sắc, tâm cảnh bất biến. Ngược lại thứ hắn chú ý không phải nhan sắc của huyền lôi đế tôn mà là phong thái đế vương của nàng, tuy rằng tu luyện lôi thuộc tính nhưng tính cách lại sừng sửng như sơn, dường như cả thiên hạ sập xuống cũng chẳng thể làm nàng thay đổi sắc mặt Huyền Lôi Đế Tôn cũng lặng lẽ nhìn hắn, lần trước từ dị nguyên hội nàng đã nhận định người nam nhân trẻ tuổi này không đơn giản, nhưng sau khi biết được một số chuyện gần đây do hắn gây ra, nàng cảm thấy mình còn đánh giá thấp hắn, tiểu tử này chính là yêu nghiệt chân chính, nhìn khắp đại địa trăm vạn dặm đỉnh lô chí quốc, nàng không tìm ra bất kỳ một người trẻ tuổi nào có được một góc thành tựu của hắn, không, ngay cả nàng khi còn trẻ cũng không thể sánh bằng. Trong lòng thầm tán thưởng, ngoài mặt Huyền Lôi Đế Tôn lại cười lạnh một tiếng. Ngươi rất giỏi, vừa đến Tây Châu đã gây ra họa lớn, báo hại không biết bao nhiêu người, lạc nam chụp dạ, ngoài mặt lại giả ngu, ta vừa cùng cấm kỵ cường giả đại chiến trong hư không, khó khăn lắm mới có thể từ trong tay đối phương chạy trốn đến nơi này, nào có gây hại đến ai, huyền lôi đế tôn giả vờ không nghe chuyện ma quỷ của hắn, hờ hững nói, mặt của ngươi bị không ít lão quái vật nhìn thấy, có chối tội cũng không được, ngươi lấy quá nhiều trí tôn độc tuyền của tên đó làm nó thức tỉnh. Rất nhiều người đều có thể làm chứng, cũng may cho ngươi là nó chưa đánh tới đỉnh lô chí quốc của trẩm, bằng không trẩm phải cùng ngươi trở mặt. À, Lạc Nam vuốt vuốt mũi, lần này xem ra suối quẩy rồi, không may đắc tội với tên quái vật to sát kia, còn có khả năng đắc tội với rất nhiều thế lực ở Tây Châu. Nếu tên quái vật kia ở Tây Châu tàn phá bừa bãi thấp mọi nơi khiến chúng sinh lầm thang, sợ rằng tội lỗi đều phải tính lên đầu hắn A Nghĩ đến đây, Lạc Nam nghiêm nghị chấp tay, huyền lôi đế tôn kiến thức bất phàm Không biết có cách nào giúp ta giải quyết phiền toái? Đem tên to xác đó đi ngủ lại hay không, phiền toái đã không còn, nào ngờ huyền lôi đế tôn lại nhết môi cười nhạt, đã có người thay ngươi chùi điếc rồi, không cần lo lắng. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, vị đế tôn này ăn nói cũng quá thẳng thắn bất quá ai là người giúp ta chùi điếc vậy, còn chưa kịp hỏi, huyền lôi đế tôn không muốn bàn luận nhiều đến vấn đề này, chuyển đổi sang mục đích chính, đã thu thập đủ nguyên liệu, đương nhiên. Lạc Nam gật đầu Nguyên liệu đúc lại cơ thể đã sớm chuẩn bị đủ từ lâu, còn nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng đã thu được ba loại quan trọng nhất, mấy điều kiện còn lại hắn dự định đến Trân Bảo Lâu mua sắm là giải quyết được, vậy thì tốt, Trẩm cũng không muốn thiếu nợ ai quá lâu, huyền lôi đế tôn thản nhiên đứng lên, đi theo Trẩm, nói xong thân ảnh nàng đã biến mất tại chỗ, Lạc Nam chết miệng, cũng nhanh chóng biến mất theo nàng, bương bướm bay, bương bướm bay, vườn hoa phía sau đại điện. Tiếng hát ngân nga của một tiểu cô nương đầy hồn nhiên mà vui vẻ. Lạc Nam cùng Huyền Lôi Đế tôn hiện ra, đập vào mắt hắn là một tiểu cô nương thả ái đáng yêu đang hái hoa bắt bướm. Tiểu cô nương mặc trên thân một bộ váy công chúa màu xanh lá cây, làn da trắng nõn nà như ngọc sứ, đôi tai có chóp nhọn như tinh linh, ánh mắt tròn xoe sáng ngời như tinh tú trên bầu trời, một mái tóc dài ngũ sắc giống ngân hà chảy xuống tận gót chân, giống như một thiên thần Tây phương bước ra từ cổ tích. Lúc này tiểu cô nương vẫn mải mê hái hoa bắt bướm. Tiếng cười hồn nhiên tinh khiết như chung bạc làm lòng người vui vẻ ngân vang không dứt, đây là, Lạc Nam kinh ngạc đến ngẫn người, hắn ngẫn người không phải vì vẻ bề ngoài làm lòng người sao xuyến của tiểu cô nương, mà là từ khí tức của nàng cảm nhận được hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong lúc nhất thời nhí nhíu mày, chẳng lẽ đây là đồ đệ của huyền lôi đế tôn, sư tỷ huyền lôi đế tôn cất giọng, Lạc Nam sửng sốt, không nghe lầm chứ, tiểu cô nương nghe gọi liền quay người. Bờ môi trái tim hồng nhuận cười sáng người còn hơn cả nắng tỏa, nâng ngọc thủ lên vẫy chào hai người, thanh khách, các ngươi đến rồi sao? Hoàn cảnh nơi này rất tuyệt vời đó, ngươi thích là tốt rồi, huyền lôi đế tôn hiếm thấy nở nụ cười làm trăm hoa tự ti mặc cảm, lạc nam hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, xem ra không phải nghe lầm, tiểu cô nương này đích thị là vị thần y sư phụ của An Tố Vấn, tỷ tỷ của huyền lôi đế tôn rồi, chẳng trách dạy dỗ ra An Tố Vấn ngây thơ lương thiện vô số tội bởi vì sư phụ của nàng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu hắn phần nào hiểu được nguyên nhân, huyền lôi Đế Tôn bước đến bên cạnh tiểu cô Nương, sủng ái chỉnh sửa lại mái tóc có phần rối bời vì ham chơi của nàng, còn tiểu cô Nương thì lại tràn ngập Hiếu kỳ đánh giá Lạc Nam, chấp chớ mắt hỏi: là hắn sao Mùi giao ước với hắn đó à, không sai Huyền Lôi Đế Tôn xác nhận: Lạc Nam lúc này cũng bước đến, mở miệng chào hỏi tiểu tỷ tỷ, ta là Lạc Nam, tiểu tỷ tỷ, Khóe môi huyền lôi đế tôn co quách, muốn yêu cầu hắn xưng hô cho cẩn thận nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho phải, suy đi nghĩ lại, nàng cũng chỉ lắc đầu, tiểu tỷ tỷ cũng được, tiểu ca ca, ta là an hình, rất vui được gặp ngươi. Tiểu cô nương vui tươi hồn nhiên đáp, sắc mặt huyền lôi đế tôn chính thức tối sầm, cái gì mà tiểu tỷ tỷ rồi tiểu ca ca, các ngươi có thôi đi không hả, lạc nam âm thầm vui vẻ, hắn phát hiện tiểu cô nương này có cùng tần số với mình. Lại thêm dung mạo của nàng quá khả ái đáng yêu, liền nhịn không được đưa tay véo véo má, đừng có thất lễ. Huyền lôi đế tôn giận giữ đem tay hắn hất ra, không giữ cái gì nha. An hình phòng má trừng mắt nhìn huyền lôi đế tôn, chống ngạnh nói, ta cảm giác được tiểu ca ca rất có thiện ý, huyền lôi đế tôn hết nói nổi, thầm nghĩ ta là muội muội ngươi hay hắn là muội muội lạc nam âm thầm cười trộn, hảo cảm đối với an hình như tên lửa nhảy vọt. Đôi sư đồ này ngây thơ hồn nhiên đến mức đáng yêu a cẩn thận đánh giá An Hinh một chút, phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu tu vi của nàng, liền mở miệng hỏi, tiểu tỷ tỷ tu vi của ngươi cao đến bao nhiêu, cũng không cao lắm nha tiểu ca ca, chỉ là thất cảnh trí tôn thôi à. An Hinh cười hì hì đáp, lạc nam nghe mà xém chút tế ngửa, huyền lôi đế tôn đưa tay vỗ vỗ tráng, nha đầu chết tiệt này hỏi gì đáp đó sao, cũng may thực lực và bối cảnh khủng bố. Bằng không với tính cách kiểu này đã bị lừa đem bán không biết bao nhiêu lần rồi, nghĩ đến đây, huyền lôi đế tôn quyết định nhắc nhở Lạc Nam một chút, nàng chính là luyện đan sư của y thần tộc, người tốt nhất đừng đánh chủ ý lừa gạt, y thần tộc. Lạc Nam giật mình, rốt cuộc hiểu cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc vừa rồi khi gặp An Hinh là từ đâu mà có, quen thuộc là vì hắn từng cảm nhận được khí tức thần tộc trên thân Lạc Tư Tình, xa lạ vì An Hinh là y thần tộc chứ không phải quan thần tộc. Nhưng tóm lại thì An Hinh chính là tộc nhân của y thần tộc, một chi nhánh của thần tộc trong truyền thuyết, đúng đó, bởi vì tuổi thọ của y thần tộc rất là dài, cho nên dù ta đã có hơn 1 tỷ tuổi thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. An Hinh biểu môi nói, rõ ràng cực kỳ không vui với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của mình, Lạc Nam chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, kiến thức mới đã được tiếp thu a y thần tộc thật sự lợi hại đấy, còn chưa trưởng thành đã là thất cảnh trí tôn. Chẳng cách thần tộc từng xuất hiện cấm kỵ cường giả, nội tình như thế này quá mức khủng bố rồi, nghe nói ngươi muốn giúp bằng hữu đúc lại cơ thể sao? An Hinh đề nghị, gọi bằng hữu ra xem, Lạc Nam gật đầu, lập tức gọi huyết hàng lệ xuất hiện, huyết hàng lệ vừa ra, đồng tử đã hơi co lại, thận trọng nhìn lấy huyền lôi đế tôn và An Hinh, thật mạnh, Lạc Nam không phải trí tôn nên không cảm nhận được rõ ràng. Còn Huyết Hàng Lệ đã từng là trí tôn nên nàng cảm giác được cả An Hinh và huyền lôi đế tôn đều mạnh hơn mình, cho dù là mình ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ. Huyết Hàng Lệ quỷ dị nhìn lấy Lạc Nam, thầm nghĩ ngươi từ đâu tìm được bằng hữu toàn quái vật vậy, mà huyền lôi đế tôn cũng hiếp mắt nhìn Huyết Hàng Lệ, một nữ trí tôn vậy mà nhận Lạc Nam làm chủ nhân, tiểu tử này thủ đoạn ẩn giấu rất sâu a linh hồn rất tốt, hoàn hảo luôn rồi, An Hinh đi một vòng đánh giá Huyết Hàng Lệ nói. Nhìn trạng thái này ắt hẳn là đã mất đi cơ thể rất nhiều năm, vậy mà linh hồn đã khôi phục hoàn chỉnh, chứng tỏ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và công sức, gia tăng tỷ lệ thành công của việc đúc lại cơ thể, tiểu tỷ tỷ nói rất đúng. Lạc Nam cười nói, ta liên tục dùng hồn thạch nhũ và hồn chí bảo giúp nàng, trước đó nàng rất yếu ớt, huyết hàng lệ trầm mặt không nói, quả thật nhờ có Lạc Nam nên trạng thái linh hồn của nàng mới hoàn hảo như vậy. Hơn nữa còn thu được chí bảo như huyết kiếm ngục và lấy thực không huyết chú y trở về, lấy nguyên liệu ngươi chuẩn bị ra xem. An Hinh tiếp tục nói, Lạc Nam đem những chữ vật đưa cho nàng, An Hinh quét thần thức vào, tấm tắt liên tục, mặc dù vẫn còn một vài nguyên liệu chưa hợp ý của ta, bất quá cơ bản đã đầy đủ, còn chưa hợp ý. Lạc Nam kinh ngạc, phải biết rằng hắn đã vì huyết hàng lệ chuẩn bị những tài nguyên tốt nhất trong khả năng của mình. Có lẽ vì tầm mắt của An Hinh quá cao nên nàng đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, đã chuẩn bị cả nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng chưa? An Hinh nghiêm túc, bình thường rất thiếu đứng đắng nhưng khi đụng vào vấn đề chuyên môn liền như thay đổi thành một người khác vậy, điều này càng làm lạc nam và huyết hàng lệ an tâm, hắn nói rằng, còn một vài nguyên liệu đơn giản, ta dự định trong lúc đúc lại cơ thể thì ta sẽ đến Trân Bảo Lâu mua sắm cho đầy đủ, ngươi định cho nàng đúc loại trí tôn pháp tướng nào? An Hinh Nhu Thanh hỏi Ngự huyết hồn tướng xếp hạng 24. Lạc Nam không che giấu, đồng tử huyền lôi đế tôn co lại, trí tôn pháp tướng cao cấp như vậy, tận hạng 24 à, an hình chết chết miệng, vậy thì ta không thể hỗ trợ việc đúc lại trí tôn pháp tướng, phải tự do ngươi lo liệu rồi, ta hiểu, ngươi chỉ cần giúp ta đúc lại cơ thể của trí tôn là được. Huyết hạng lệ đồng ý, hiển nhiên an hình tuy rằng lợi hại nhưng nàng cũng không phải vạn năng. Phương pháp đúc Chí tôn Pháp tướng tốt 24 đã nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng, tất cả phải phụ thuộc vào huyết hàng lệ mà thôi, có thể bắt đầu, các ngươi ra ngoài đi. An Hinh đề nghị, quá trình có thể sẽ mất khoảng 2 năm, lạc nam vuốt cầm, đúc lại cơ thể của một trí tôn không phải chuyện đơn giản, 2 năm thời gian là con số nhanh hơn cả dự tính của hắn, à quên, gọi tố vấn vào đây, ta muốn thị phạm cho nàng ấy cách đúc lại cơ thể của một trí tôn. An Hinh căn dặn Huyền Lôi Đế Tôn, rất ra dáng sư phụ giáo dục đệ tử, biết. Huyền Lôi Đế Tôn phất tay, không gian liền dịch chuyển đem An Tố Vân kéo vào, "Kaka, ngươi thấy sư phụ ta đẹp không?" An Tố Vấn nắm tay An Hinh cười duyên hỏi, "Rất đẹp." Lạc Nam nâng lên ngón tay cái, bởi vì An Tố Vân là nhân loại, nhìn qua nàng còn lớn hơn cả An Hinh, sư đồ không khác nào tỷ muội, đồ đệ lại là tỷ tỷ, trước khi rời đi, Hắn nhìn huyết hàng lệ nâng lên nắm đấm, cố gắng lên, huyết hàng lệ liếc xéo mắt, khóe môi lại công lên nhẹ nhẹ, huyền lôi đế tôn phất tay, mang theo lạc nam rời khỏi vườn hoa, một khi mọi chuyện hoàn tất, giao ước của chúng ta liền không còn. Nàng nhìn hắn nói, lạc nam nở nụ cười, ký thêm được không? Con đường bá chủ, chương 2350, chương tiểu thư biệt khuất, ký thêm. Ký thêm cái gì, huyền lôi đế tôn nhướng mày nhìn lấy hắn. Ký thêm giao ước kết minh, Đông Hoa Cung sẽ kết minh với đỉnh lôi Chí quốc. Lạc Nam cười tủng tiễn nói, sau khi nhận thức được sự cường đại của đỉnh lôi Chí quốc, lại có nhân vật khủng bố là thất cảnh trí tô như an hình hữu hảo, hắn đương nhiên muốn ôm bắp đùi thật chặt rồi. Đáng tiếc, huyền lôi đế tôn lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, không ký, chậm ước gì tránh càng xa ngươi càng tốt, có điên mới kết minh với ngươi, tại sao? Lạc Nam bất mãn nhìn nàng chất vấn bổng cung anh Tuấn Tiêu Sái. Hào hoa phong nhã, thiên phú tiềm lực vô biên, tại sao không kết minh với ta, chẳng không phủ nhận ngươi là một yêu nhiệt. Huyền lôi đế tôn nhúng nhúng vai, bất quá khả năng gây thù chút oán của ngươi còn vượt trên cả thiên phú của ngươi, kết minh với ngươi sợ rằng chết lúc nào cũng không biết đâu, phốt. Lạc Nam hận không thể phun ra một ngụm, cực kỳ ủy khuất nói, làm ơn đi, là bọn họ chủ động gây thù chút quán với ta, hắn xin thề từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay. Trừ số ít lần nhiệm vụ của hệ thống buộc phải làm, hắn chưa từng chủ động gây hấn với bất kỳ người nào, toàn là địch nhân chủ động trêu vào hắn hoặc người thân bên cạnh hắn, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được đây. Vậy thì càng chứng minh ngươi có khả năng lôi kéo hận thù, đỉnh lôi trí quốc của trẩm đang rất an ổn, không muốn dính vào tai tinh Huyền lôi đế tôn thẳng thắng hồi đáp, đường đường là huyền lôi đế tôn chẳng lẽ lại sợ có kết thù. Lạc Nam chơi chiêu khích tướng Bất quá mặc kệ hắn khiêu khích châm chọc cỡ nào, huyền lôi đế tôn mặt vẫn không đổi sắc, hờ hững nói, đợi khi bằng hữu của ngươi đúc lại cơ thể thành công, ngươi có thể rời đi, từ nay về sau đừng liên quan đến trẩm, lạc nam nghiến răng nghiến lợi, chúng ta dù sao cũng xem là bằng hữu, bệ hạ vì sao vô tình như vậy, ai bằng hữu với ngươi? Viện lôi đế tôn liếc xéo mắt, đừng có nhận vơ, kẻo đám người bách gia học phủ, thiên lệnh giáo, thời không hoàng tộc, chân long hoàng tộc. Vạn linh tộc tìm đến trẩm gây phiền toái, Lạc Nam khéo miệng co quách không ngừng, nữ nhân này xem ra đã điều tra rất tường tận về hắn nên mới biết rõ về những thế lực kẻ thù của hắn như vậy a cũng không thể trách nàng được, thân là người đứng đầu của một chí tôn quốc vận như đỉnh lô chí quốc, mỗi quyết định của nàng đưa ra đều liên quan đến vận mệnh của hàng tỷ con dân, làm sao tùy tiện kết minh với một nhân vật kết thù chúc oán khắp mọi nơi như Lạc Nam. Nàng thà rằng bỏ lỡ một đồng minh có tiềm lực to lớn cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm nhiều địch nhân khủng bố như vậy nha. Nhưng bên cạnh ta cũng có Đông Hoa Cung, Nam Thiên Môn, Đúc Kiếm Sơn, Mê Linh Sâm Lâm, Lạc Nam Biện Hộ. Thôi được rồi, chẳng không muốn cuốn vào bất kỳ phe cánh nào của ngươi cả. Huyền lôi đế tôn biểu môi, thân thể đã biến mất tại chỗ. Lạc Nam tức giận đến mức dậm chân, trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhát như chuột, nữ nhân này nhát như chuột, mang theo tâm tình buồn bực. Lạc Nam muốn đến chi nhánh Trân Bảo Lâu gần nhất tọa lạc ở Kinh Lôi Thành, Kinh Lôi Thành là thành trì lớn nhất của đỉnh Lôi Chí Quốc, mà Lôi Đỉnh Cung cũng nằm ở trung tâm của Kinh Lôi Thành, nơi này đương nhiên phồng hoa đến cực điểm A, các ngươi nghe tin gì chưa? Vạn độc lâm vậy mà mọc lên từ cơ thể của một tên khổng lồ, thực lực tương truyền đạt đến cửu cảnh thể Chí tôn, khủng bố không cách nào hình dung được, vị bằng hữu này, tin tức động trời như thế đương nhiên cả Tây Châu đều đã biết, ngươi còn khoe khoan cái rắm A. Hai, xảy ra đại sự như thế chúng ta mới nhận thức được mình nhỏ bé đến mức nào, đường đường là cửu cảnh thể Chí tôn còn bị tra tấn đến ngứa ngáy vô vàng năm tháng, phải nhờ đến trí tôn độc tuyền làm giảm cơn ngứa, từng ấy có là gì? Cứ tưởng tên khổng lồ cửu cảnh thể trí tôn đó sẽ đem Tây Châu Náo đến trời long đất lỡ, nào ngờ bị một vị cường giả bí ẩn hàng phục mang đi rồi, Lạc Nam nghe đến đây mà âm thầm giật mình, vội vàng lôi kéo vị tu sĩ bên đường đó đến cạnh mình, trịnh trọng hỏi. Vị đạo hữu này, tên to xác đó bị cường giả mang đi à, đúng vậy. Tu sĩ thành thật đáp, chuyện này rất nhiều người đều thấy, tên khổng lồ đó ở trước mặt cường giả thần bí gần như không có khả năng chống lại, cuối cùng bị bắt đi, chẳng biết để làm gì, Lạc Nam âm thầm rùng mình, bản thân hắn từng đích thân đối mặt với tên to sát, biết chiến lực của đối phương khủng khiếp đến mức nào, gầm một cái như sấm động thương khung, mỗi lần nâng tay nhất chân đều nghiền nát không gian. Ngay cả đông hoa cung thu nhỏ thành hạt bụi cũng chẳng thoát khỏi tầm cảm ứng, vậy mà bị một cường giả bí ẩn bắt đi, vậy cường giả đó khủng khiếp đến mức nào, chẳng cách huyền lôi đế tôn nói đã có người thay hắn chùi đích, vị cường giả đó có đặc điểm nhận dạng gì không? Lạc Nam trong lòng ngưỡng ấy hỏi, chúng ta ngay cả hình dáng của ngài ấy cũng không thấy, chỉ nghe thấy âm thanh mà thôi. Vị tu sĩ biết gì đáp đó, nhưng dù là như vậy, chiến lực lại đủ khuất phục tên khổng lồ, đúng đó. Không ai ngờ Tây Châu chúng ta lại còn có cường giả kinh thiên động địa như thế đâu. Những người ở lân cận cũng lên tiếng phụ họa, đa tạ. Lạc Nam lấy ra trăm khối nguyên thạch tặng cho tên tu sĩ, trong lòng âm thầm ngưng trọng đến cực điểm, chẳng biết vì sao, trong đầu hắn vô thức hiện lên thân ảnh của sư bá cao cao tại thượng một người có thể giúp hắn chùi điếp, lại có chiến lực khủng bố đến mức không hiện hình đã khuất phục được cử cảnh thể trí tôn, khả năng rất cao sẽ là sư bá, hừ. Nếu thật sự là nàng thì ta cũng không cần. Lạc Nam âm thầm giận dữ, bắt cóc nữ nhi của ta rồi thay ta chùi đít. Nằm mơ đi, vừa đi vừa suy nghĩ, thân ảnh Lạc Nam đã đến chi nhánh của Trân Bảo Lâu, bình thường bước vào, tham kiến Đông Hoa Cung Chủ, Nam Thiên Đại Hộ Pháp, Cửu trưởng Lão Đúc Kiếm Sơn, khách quý Trân Bảo Lâu, hai thị nữ đón khách hướng Lạc Nam cúi đầu chào hỏi, nói ra một tràng dài, sắc mặt Lạc Nam mộng bức, ngoài ý muốn nhìn hai nàng, các ngươi nhận biết ta. Đây là chi nhánh Trân Bảo Lâu ở Tây Châu chứ không phải ở Đông Vực hay Kiếm Châu, vì sao nhận thức rõ ràng hắn đến như vậy? Một vị thị nữ tràn đầy u oán nhìn Lạc Nam, giọng điệu ủy khuất nói, từ lúc ngài đánh cực thắng Trân Bảo Lâu khối tài sản khổng lồ đó, Trân Bảo Lâu liền ép tất cả nhân viên như chúng ta tăng ca gấp 3 lần để nhanh chóng thu hồi vốn, chúng ta làm sao không biết ngài đây? Lạc Nam nghe mà xém chút tế ngửa, vô thức phút phút mũi nói, cái này cũng không thể trách ta được nha. Ngày đó hắn đặt cực mình sẽ trở thành quán quân của đúc kiếm đại hội, ăn được khối tài sản khổng lồ từ Trân Bảo Lâu, không ngờ ảnh hưởng từ trên xuống dưới đến như thế, ngay cả các tiểu thị nữ cũng bị liên lụy, hừ. Hai thị nữ yêu kiều lít mắt, làm động tác mời, xin ngài cứ tự nhiên, lạc nam chạy trốn khỏi ánh mắt hình viên đạn của các nàng, tiến thẳng vào bên trong Trân Bảo Lâu, còn chưa kịp mở miệng yêu cầu mua vật phẩm, một nam tử trung niên đã bước đến giới thiệu, ta là chấp sự ở nơi này. Tiểu thư nhà chúng ta muốn diện kiến đông hoa cung chủ, tin tưởng sẽ không làm ngài thất vọng, tiểu thư của các vị. Lạc nam hiếu kỳ chất chất mắt, chính là trương tiểu thư. Chấp sự hồi đáp, ồ, lạc nam hứng thú, nàng chạy đến Tây Châu từ khi nào, dù sao cũng xem như người quen cũ, lạc nam liền theo hướng dẫn của nam tử chấp sự đi đến một căn phòng, đẩy cửa phòng bước vào, trương tiểu thư đã như hoa như ngọc bắt chéo hai chân, trà quả sẵn sàng chờ đón, mời ngồi. Trương Tiểu Thư nhãn miệng cười thân thiết, Lạc Nam nhúng nhúng vai ngồi xuống, sẵn tay nâng lên cốc trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói, lần này tại hạ chỉ muốn làm chút giao dịch nhỏ, không cần phiền toái đến Trương Tiểu Thư tiếp đãi Trương Tiểu Thư đưa mắt nhìn hắn, khí độ ưu nhã tự nhiên, thanh âm ôn nhu như suối đầu nguồn nói, tiểu nữ nên gọi ngài là Nam Thiên Đại Hộ Pháp hay Đông Hoa Cung Chủ, gọi là Đúc Kiến Sơn Cửu Trưởng Lão hoặc Anh Đẹp Trai đều được. Lạc Nam tùy ý nói. Trương Tiểu Thư nhịn không được bật cười, vậy ta sẽ gọi ngài là Tiểu Yêu Nhiệt, cứ tự nhiên. Lạc Nam không bày tỏ ý kiến, kể gây tai họa. Trương Tiểu Thư nói, Lạc Nam âm thầm buồn bực, rốt cuộc ta có bao nhiêu danh xưng, thanh khách. Trương Tiểu Thư cười đến run rẫy cả người, danh xưng nào cũng hợp với ngài, Lạc Nam sắc mặt tối sầm, nếu Trương Tiểu Thư gọi ta vào chỉ để treo chọc, vậy ta đi đây, chậm đã, lần này Tiểu Nữ có chuyện thương lượng. Đối với ngài chỉ trăm lợi mà không có hại. Trương Tiểu Thư rốt cuộc nghiêm túc, mời nói. Lạc Nam cảm thấy hứng thú, Trân Bảo Lâu từ trước đến nay có một hình thức đầu tư đặc biệt. Trương Tiểu Thư đi vào chính sự, khi nguyên giới xuất hiện nhân vật nào đó có thiên phú bất phàm, được cao tầng của Trân Bảo Lâu đánh giá cao, liền sẽ thống nhất tiến hành đầu tư, kết nối quan hệ với nhân vật đó, Lạc Nam chậm rãi uống trà, đợi nàng nói tiếp, Trương Tiểu Thư cũng không dây dưa dài dòng. Tiếp tục đàm phán, chúng ta sẽ không thu nhân vật đó vào thế lực của mình, cũng không vì nhân vật đó chống lại những kẻ thù của hắn, nhưng chúng ta sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho hắn, cung cấp tài nguyên, vật phẩm mà hắn cần, đổi lại khi nhân vật đó trưởng thành, sẽ trở thành khách thanh trưởng lão của Trân Bảo Lâu, sẵn sàng vì Trân Bảo Lâu xuất chiến, ngấm ngầm ủng hộ Trân Bảo Lâu phát triển, Lạc Nam âm thầm khen ngợi, Trân Bảo Lâu không hổ danh là thế lực kinh doanh hàng đầu nguyên giới. Thật sự biết cách thả con tép để bắt con tôm đấy, bỏ ra tài nguyên đầu tư vào những nhân vật có tiềm lực một cách âm thầm, khi những nhân vật này trở thành cường giả một phương liền sẽ tuân theo giao ước mà cống hiến cho Trân Bảo Lâu. Với số lượng cường giả trải rộng nguyên giới, căng cơ của Trân Bảo Lâu chỉ ngày càng vững chắc, mãi thịnh không suy, vậy là các vị có hứng thú với tại hạ. Lạc Nam hỏi, không sai. Trương Tiểu Thư Trịnh Trọng gật đầu, nói thật. Ngài là trường hợp ngoại lệ duy nhất chỉ là thánh tôn lại được Trân Bảo lâu muốn đầu tư, những người trước đó đều là nhân vật xếp hạng trên trí tôn bản hoặc kém nhất cũng phải là thánh đế, vậy ta vinh hạnh quá rồi, Lạc Nam cười hì hì, ngài đồng ý chứ? Trương Tiểu Thư vui vẻ, ta từ chối. Lạc Nam biểu môi, Trương Tiểu Thư nhiến răng nhiến lợi, hận không thể lao lên cắn tên này một ngụm, nhíu chân mày nói, tại sao ngài từ chối? Đây là phúc lợi rất lớn. Trân Bảo Lâu sẽ âm thầm cung cấp tài nguyên cho ngài thúc đẩy quá trình trưởng thành của ngài, Lạc Nam âm thầm cười nhạt, thế gian này vốn không có đĩa bánh ngon từ trên trời rơi xuống như vậy. Nếu là người bình thường, sợ rằng rất khó từ chối sức hấp dẫn từ hậu thuẫn của Trân Bảo Lâu, sau đó khi có thành tựu sẽ phải vì Trân Bảo Lâu ra sức đền đáp, nhưng Lạc Nam thì khác, Trân Bảo Lâu không biết hắn là người đứng sau Thiên Cơ Lâu, chỉ cần nắm giữ Thiên Cơ Lâu trong tay, chỉ cần thu gom đủ điểm danh vọng. Có thứ tài nguyên nào mà hắn không đạt được, thậm chí cả những tài nguyên, những loại tin tức mà Trân Bảo Lâu không thể cung cấp thì thiên cơ lâu cũng có thể cung cấp cho hắn. Cho nên Lạc Nam không muốn phụ thuộc vào Trân Bảo Lâu theo cách như vậy, chẳng muốn nợ ân tình của ai bất cứ thời điểm nào nếu không rơi vào tình thế bất đắc dĩ. Ngài có thể trở về suy nghĩ cẩn thận, khi nào thay đổi quyết định thì đến tiền ta. Trương Tiểu Thư khuyên bảo, cao tầng của Trân Bảo Lâu cực kỳ xem trọng Lạc Nam, cực kỳ muốn lôi kéo hắn vào cùng chiến tuyến Vì vậy yêu cầu nàng cố gắng thuyết phục hắn, Lạc Nam lắc đầu, hắn không thay đổi ý kiến, điềm tĩnh lấy ra một danh sách đặt lên bàn, đây là những tài nguyên ta cần, hy vọng Trân Bảo Lâu có thể cung cấp, ta sẽ dùng cái giá tương ứng chi trả. Trương Tiểu Thư tiếp nhận danh sách, phát hiện bên trong là những nguyên liệu để đúc chí tôn pháp tướng huyết hệ, nhẹ gật đầu, không thành vấn đề, những tài nguyên này ba ngày là thu thập được, Lạc Nam tán thưởng, không hổ là Trân Bảo Lâu, hiệu suất làm việc rất khá. Ngoài ra tại hạ còn muốn nhờ một nhóm chiến trận sư cấp chí tôn giúp ta bố trí mạng lưới truyền tống trận. Hắn nói thêm, Lạc Nam cấp thiết muốn bố trí mạng lưới truyền tống trận liên kết giữa Lạc gia ở Mê Linh Sâm Lâm, Thanh Long Thánh Địa và Đông Hoa Cung để có thể thuận tiện di chuyển giữa các thế lực của mình mà không cần đến Thiên Cơ Lâu độn không liên tục. Trương Tiểu Thư nhìn thấy cơ hội lôi kéo, nàng vội vàng nói, "Chiến trận sư thì có nhưng phương pháp bố trí mạng lưới truyền tống trận là bất truyền, thứ lỗi Trân Bảo Lâu không thể mang ra." Trước khi ngài trở thành người được chúng ta đầu tư, Lạc Nam mỉm cười, hắn hiểu mạng lưới truyền tống trận là hình thức kinh doanh thu về lợi ích khổng lồ của Trân Bảo Lâu, vô vàng tu sĩ muốn rút ngắn thời gian đi lại giữa các châu lục đều là dựa vào mạng lưới truyền tống, đương nhiên Trân Bảo Lâu sẽ không tự tiện giao phó cho người khác, bất quá mạng lưới truyền tống trận là thứ hắn đạt được từ hệ thống, không ảnh hưởng chút nào, yên tâm đi. Mạng lưới truyền tống trận là do tại hạ cung cấp, sẽ không động chạm đến quyền lợi của Trần Bảo Lâu. Lạc Nam tự tin nói, ngày ngay cả mạng lưới truyền tống trận cũng có. Trương Tiểu Thư giật mình, đây là chuyện của cá nhân ta. Lạc Nam nhúng nhúng vai, chúng ta chỉ làm giao dịch công bằng mà thôi, Tiểu Thư không cần tìm hiểu, Trương Tiểu Thư bị thái độ lạnh nhạt xa lạ của hắn chọc giận, nàng hừ một tiếng, quên mất, chiến trận sư của Trân Bảo Lâu gần đây đều bận rộn, ngài tìm người khác đi, Lạc Nam gật đầu đứng lên, vậy thì không làm phiền, tại hạ nhờ dị nguyên hội cũng được. Nói xong đã điềm nhiên bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại, nhìn theo bóng lưng của hắn, trương tiểu thư giận đến mức dậm chân, bầu ngựa phổng phao phập phồng lên xuống, vung tay hất đổ cả tắc trà trên bàn, môi đỏ thở hổn hển, tức chết ta rồi, nhiều anh em thắc mắc sư bá cảnh giới gì, trên trí tôn cười tuê tuét.